này, anh xin lỗi hôn lễ ngày mai chắc là chúng ta phải dừng lại thuê mà anh vừa nói cái gì cơ vì sao lại thốt ra mấy lời này đứng trước câu nói lạnh nhạt chứa đầy sự áy náy của Nhật Hào Mỹ Như không hiểu cô đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn anh ta trái tim bất giác đập mạnh một nhịp lời nói này là có ý gì chứ anh không thể kết hôn với em được Người đàn ông buông ra một câu nói vô tình, đáy mắt của hắn không gọn một tí sóng nào. Giọng của Mỹ như run rẩy. Vì sao? Vì sao chứ? Giải thích cho em biết đi. Vì sao? Bởi vì... Bởi vì người mà anh ấy yêu chính là chị. Nhật thảo vừa định nói lý do thì bỗng dưng phía sau vang lên một giọng nói trong trèo của một cô gái. Vừa nghe được thanh âm này Mỹ Như nhận ra được Người thốt ra câu nói kia chính là ai Quay mặt lại nhìn Quả không khác ngoài dự đoán của cô Người con gái kia không ai khác chính là Mỹ An Chị gái cùng cha khác mẹ Của Mỹ Như Mỹ An tiến lại gần Mỹ Như Bây giờ cô có thể nhìn rõ được Khóe môi đang mỉm cười của cô ta Một nụ cười đầy sự đắc ý Nhật Hào Nói cho em biết đi, suốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mỹ Như không để tâm đến lời của Mỹ An, cô đưa mắt nhìn bạn trai của mình và chờ đợi câu trả lời. Liệu những chuyện mà Mỹ An vừa mới nói ra có phải là sự thật hay không? Mỹ Như, Mỹ An nói đúng, người anh yêu là cô ấy, vậy nên anh không thể nào kết hôn với em được. Những gì vừa được Nhật hào thốt ra giống như sét đánh ngang tay. Khiến cho Mỹ Như như chết lắng Đây không phải là một trò đùa chứ Mỹ Như và Nhật thảo yêu nhau được 2 năm Hôn lễ của hai người Đã được định là tổ chức Vậy mà Tưởng chừng vào ngày mai nữa thôi Thì cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất Nhưng vào giây phút hiện tại Người cô yêu lại nói cho cô biết Một sự thật phũ vàng Không ngờ rằng Nhật thảo Lại yêu một người con gái khác Và muốn hủy hôn với cô Thêm ở cô gái đó không ai khác Còn là chị gái của cô Sự thật này có phải là quá phụ phàng hay không? Mỹ Như này Tình cảm là thứ không thể nào cưỡng cầu Vậy nên mong em Hiểu cho chị Và anh Hào nhé Chị thực sự không hề muốn chuyện này xảy đến Điều đó khiến cho chị cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm Lời nói của Mỹ An tuy thể hiện sự đáng thương Nhưng mà Mỹ Như biết Trong lòng của cô ta đang rất hả hê Mỹ An và Mỹ Như Là hai chị em cùng cha khác mẹ Năm đó khi vừa sinh Mỹ An ra được hai năm Vì tính tình không hợp Nên ông Phát và bà Thủy đã ly hôn sau đó Thế là ông Phát Đã gặp được bà Tú Chính là mẹ của Mỹ Như Hai người kết hôn và sinh ra Mỹ Như Nhưng bà Tú không may Lại qua đời vì tai nạn giao thông Bỏ lại Mỹ Như bơ vơ Chỉ mới vừa tròn một tuổi Sau này ông Phát và bà Thủy lại thêm một lần nữa tái hợp. Thế là Mỹ Như phải sống chung với bà Thủy và cả Mỹ An trong suốt hai mươi mấy năm trời. Tuy nhiên cuộc sống của cô không mấy vui vẻ. Dù sao cô và mẹ con bà Thủy chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với nhau. Từ bé Mỹ An luôn thích tranh giành với cô. Ở trước mặt ông Phát thì tỏ ra yêu thương và nuông chiều cô. Nhưng sau lưng ông Thì họ lại có một thái độ hoàn toàn khác Vì không muốn có thêm nhiều tranh cãi Nên chỉ cần Mỹ An không đi quá giới hạn Thì Mỹ Như đều nhịn hết Bao nhiêu năm trôi qua Tưởng trường như nước sông không phạm nước giếng Tưởng chừng như sau khi cô lấy Nhật Thảo Và cô ra riêng sống Sống một cuộc sống hạnh phúc và yên bình bên anh Một đời vô lo vô nghĩ Nhưng mà cô đã sai rồi Nhật Thảo phản bội tình cảm của cô Từ đầu đến cuối Sợ trung thủy của anh ta chỉ là giả dối Cô biết Có lẽ Mỹ An ghen tị với hạnh phúc của cô Vì vậy chị ta chen chân vào mối tình Giữa cô và Nhật Thảo Cô trách Mỹ An một Nhưng lại trách Nhật Thảo 10 Chính anh ta là người quá tệ bạc Đáp trả lại tấm chân tình của cô Bằng sự thật phũ phàng này hai người lén lút sau lưng tôi từ bao giờ Nói đi Lúc thốt ra lời này, Mỹ Như mới biết cổ họng của mình đáng chát. Cô đoán chắc thời gian họ bên nhau không quá ngắn. Chỉ là do cô quá ngu ngốc, tin tưởng Nhật Thảo, nên cô mới không nhận ra. Là vào ba tháng trước, Nhật Thảo đáp lại lời cô. Anh ta hoàn toàn không cảm thấy chút đau lòng nào khi nói ra điều này cho cô biết. Bởi anh ta hết tình cảm với cô, anh ta chỉ cảm thấy có lỗi với cô. Vì bản thân đã phụ cô Mỹ Như cười khẩy một cái Cảm thấy thật chua chát làm sao Ba tháng sao Họ bên nhau ba tháng rồi sao Vậy mà cô lại chẳng hề hay biết gì Các người giấu kỹ thật Nếu như vậy thì tại sao Lúc vừa mới bắt đầu Hai người không công khai luôn đi Tại sao lại đợi đến tận bây giờ Hả Mỹ Như nghiến răng nghiến lợi Hận không thể nào cắn chết kẻ bội bạc đó. Mỹ An hà hê, thầm nói trong lòng một câu. Tao phải đợi đến thời khắc quan trọng nhất. Để nói là bởi vì tao muốn cho mày phải đau đớn. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng bề ngoài Mỹ An lại tỏ ra nhu mì, hiền thục, cô ta nhẹ giọng nỉ non. Mỹ Như à, chị biết lỗi, tất cả là chị, trăm ngàn sai. Cũng đều là chị Chị không mong em Có thể tha thứ cho chị Chị có lỗi với em Chị đừng có vào vịt ở đây Chị tưởng rằng Tôi tin những gì mà chị vừa mới nói ra sao Giả tạo Chị đúng là đồ giả tạo Tôi thực sự quá kinh tởm chị Mỹ Như Sao em có thể nói chuyện với chị gái của mình như thế Mỹ Như chỉ vừa nói hai câu Vậy mà Nhật Hào lại nghe không lọt lỗ tai chen vào ngay Cô truyền ánh mắt nhìn sang hắn Đáy mắt của cô Ẩn hiện đầy sự châm biếm Chỉ vừa nói mấy câu Mà anh xót xa cho chị ta rồi sao Dù gì thì Mỹ An Cũng là chị của em <cười> Những lời tôi nói không đúng hay sao chứ Mỹ Như à Chúng ta hết duyên rồi Có trách ý, thì em cứ trách anh Mỹ An không có lỗi Anh biết là anh sai Nhưng mọi chuyện lỡ rồi Giờ đây em có níu kéo Thì cũng vô nghĩa mà thôi Trước những lời vô tình của Nhật Thảo Trái tim Mỹ Như Trở nên nghẹn ngào hơn bao giờ hết Cô hối hận quá Không biết trước kia vì sao Cô lại yêu phải người đàn ông tồi tệ này Từ đầu đến cuối Mặc dù lòng đau như cắt Nhưng Mỹ Như chưa để bản thân Phải rơi một giọt lệ nào Bởi vì cô biết Nước mắt của cô không những không khiến Đôi nam nữ trước mặt này thương hại mà người lại còn làm cho Mỹ An hả hê hơn. Vậy nên cho dù cô có khó chịu, dù cô ất ức, cô đành phải cố gắng nhẫn nhìn. Cô nuốt nước mắt vào trong. mẹ Như siết lòng bàn tay, cô hít một hơi, rồi đanh giọng nói tiếp. Cái loại đàn ông khốn nạn như anh, ấy, tôi không cần. Huống hồ là nói đến chuyện níu kéo. Kể từ ngày hôm nay trở đi, tôi và anh chính thức không còn bất cứ mối quan hệ nào. Nếu có thể, mong rằng sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi. Sao lại không có quan hệ gì chứ? Chị và hào kết hôn, anh ấy là anh rể của em. Mỹ An sợ bầu không khí không đủ náo nhiệt nên cô ta cứ không ngừng châm dầu vào lửa, bởi vì cô ta muốn thấy bộ dạng thảm hại của Mỹ Như, điều đó khiến cho cô ta nhiều phần sung sướng. Mẹ Như quay sang Mỹ An, cô cười khe môi nhếch lên một cách đầy khinh bỉ. Tôi không có loại chị lẳng lơ như chị, lại đi thích quyến rũ bạn trai của em gái mình. Chị nhìn lại bản thân chị đi. Nói xong cô xoay người rời khỏi nhà của Nhật Thảo, bởi vì cô không muốn ở đây thêm một giây, thêm một phút nào nữa. Những con người này thực sự khiến cô kinh tởm. Mỹ An tức tối không nói nên lời, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ đáng thương. Cô ta quay sang nhìn Nhật Thảo, hai con mắt rưng rưng. Anh ơi, em thấy chúng ta làm vậy là có lỗi với Mỹ Như. Nhưng em thực sự rất yêu anh. Em thà chịu, những lời chỉ trích và mắng nhiếc của em gái mình, thậm chí nó có thể lăng nhục em đủ điều. Em nhịn được, còn hơn là mắt em phải rời xa anh. Điều đó em không thể nào chấp nhận được đâu. Thấy hai con mắt của cô đỏ hoe. Người đàn ông đau lòng tiến đến bên cạnh cô ta, giọng nói dịu dàng, an ủi. Em đừng nói vậy, trong tình yêu không có sự cưỡng ép. Nếu như chúng ta yêu, thì chúng ta phải tự nguyện yêu nhau. Anh và em yêu nhau, chúng ta đến với nhau. Nên em không có lỗi gì, em đừng tự trách mình nhá. Nhật hào đưa tay lau khóe mắt của Mỹ An, cô ta tựa đầu vào vai của anh, rũ rượi nói tiếp. Em xin lỗi vì đã chen chân vào hạnh phúc của hai người Nhưng em không thể nào ngăn cản trái tim của mình Mỹ An này, em không có lỗi gì hết Nhật Thảo ân cần vỗ về cô ta Thấy cô ta khóc, lòng anh ta lại nhói đau Mỹ An nép người vào lòng ngực của Nhật Thảo Thút thít không thôi Nhưng vài giây sau đó Khóe môi cô ta lại nở ra một nụ cười nham hiểm Cuộc chơi này, cô ta là kẻ chiến thắng Sau khi rời khỏi nhà của Nhật Thảo, Mỹ Như lái xe trên quốc lộ một lúc lâu, sau đó cô dừng lại bên vệ đường, đầu óc trở nên trống rỗng, cô như người mất hồn bước xuống xe rồi lại đến bên một chiếc ghế đá ngồi xuống. Hiện tại nơi đây không có một bóng người, chẳng ai để ý đến sự hiện diện của cô. Lớp vỏ bọc cuối cùng cũng được chút xuống. Một giọt, hai giọt, nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi. Mỗi tỉnh đầu Tưởng đâu là mối tình sâu đậm và lâu dài nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng không, tất cả chỉ là hư ảo. Những tưởng cuộc sống ở tương lai sẽ đẹp như mơ. Cô sẽ có một gia đình ấm áp. Vậy mà người đàn ông từng nói chỉ yêu một mình cô, một đời một kiếp. Sau đó lại phản bội cô. Nhật Thảo thật sự rất quá đáng khi cùng Mỹ An vụng trộm sau lưng cô. Cô biết chắc chắn Mỹ An vì ghét cô nên mới chen chân vào cuộc tính giữa cô và Hào. Cô hận Mỹ An rất nhiều. Nhưng nỗi hận thù đó nếu so với Nhật Hào thì chẳng là gì. Chỉ ngành ta phản bội lại tình cảm của cô đã làm ra chuyện đáng xấu hổ và đáng khinh bỉ. Thả từ đầu, khi anh ta hết yêu anh ta thẳng thắn với cô và không giấu giếm cô. Chắc chắn bây giờ cô không hận anh ta nhiều đến như vậy cô sẽ không níu kéo, dứt khoát buông tay. Nhưng anh ta lại bị ổi đến mức làm ra chuyện lén lút, khiến cô không thể nào tha thứ được. Mị như bẩn thần ngồi trên ghế, cô bỗng nhớ lại những kỷ niệm yêu nhau đẹp đẽ giữa hai con người. Lúc trước cô và Nhật Thảo vô tình gặp nhau trong một quán ăn. Vì đi vội, anh ta va vào cô, va vào vai của cô và chính là va vào cuộc đời của cô. Nhật thảo bắt đầu theo đuổi cô. Trước sự tận tình và nhiệt huyết của hắn, cô đã siêu lòng và đồng ý chấp nhận tình cảm của hắn. Hai người cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Sau khi thấy quen nhau đủ lâu, cô và hắn mới bắt đầu tiến đến hôn nhân, hạnh phúc trong tầm tay. Vậy mà vụt mất chỉ trong giây lát. Càng nhớ đến, lòng cô lại càng đau. Cô không kiềm chế được mà bật khóc to hơn. Tôi biết cô đang buồn, nhưng mà hãy khóc ngày hôm nay thôi. Lúc này bỗng dưng một giọng nói vang lên phía sau lưng Mỹ Như. Cô giật mình vì âm thanh trong trẻo ấy, cô đưa mắt nhìn sang. Cô thấy cách mình không xa, là hình ảnh một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đá. Anh diện trên người một bộ đồ thể thao thoải mái. Trên mặt còn đeo một cặp kính đen che gần nửa khuôn mặt. Tuy nhiên, cô có thể nhìn ra khí chất bất phàm của anh. Người đàn ông bỗng đứng dậy, anh cầm cây gậy chỉ đường bên cạnh, từng bước từng bước tiến về phía cô. Bây giờ, Mỹ Như mới nhận ra, anh là một người mù. Nhưng dựa vào gậy chỉ đường, anh lại có thể đi đến bên cô một cách thuận lợi nhất. Có lẽ trong lúc cô đang hồi tưởng về quá khứ, thì anh đã xuất hiện sau lưng cô, do cô đang chìm trong thế giới riêng của mình nên không phát hiện ra sự hiển diện của anh, cho đến khi anh lên tiếng. Mặc dù không thấy đường, nhưng dường như anh rất quen thuộc với nơi này. Anh đến bên cô, dừng lại cách cô đúng ba bước chân. Trước khi ngồi xuống, anh không quên lịch sử, nói với cô. Tôi có thể ngồi đây cùng với cô được không? Ờ, tùy anh. Nhận ra anh không có ý xấu với cô, cô chấp nhận yêu cầu này. Mạnh Phúc ngồi xuống bên cạnh cô Tuy nhiên anh chỉ ngồi một bên Giữ khoảng cách nhất định với cô Do khoảng cách khá gần Nên cô có thể nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú Của Mạnh Phúc Sống mũi anh cao vút Đôi môi mỏng cùng với làn da trắng sáng Mặc dù đôi mắt bị che khuất Bởi chiếc kính đen Nhưng cô chắc chắn rằng Sau lớp kính ấy Át hẳn là một đôi mắt sáng Nhất thời cô như bị khuôn mặt điền trai này thu hút Nước mắt của cô cũng đã dừng tuôn từ lúc nào. Nếu như cô không ngại, cô có thể xem tôi là một người bạn của cô. Có tâm sự gì, cô cứ kể cho tôi. Tôi nhất định lắng nghe cô. Mạnh Phúc mở lời, mặc dù anh không thấy được gì, nhưng anh biết cô đang rất buồn và cần được an ủi. Mỹ Như đưa tay lau đi khóe mắt. Có lẽ hiện tại bản thân cô thực sự yếu đuối. Chỉ vì câu mở lời của mạnh phúc Mà cô lại kể chuyện của mình Cho anh nghe Ngày mai đáng nhẽ ra là ngày tôi cưới Nhưng hôm nay anh ta hủy hôn với tôi Với một lý do là hết tình cảm Thậm chí anh ta còn công khai người yêu hiện tại Chị ta lại là chị gái Cùng cha khác mẹ với tôi Bọn họ lén lút sau lưng tôi vụng trốn Tôi thực sự quá ngu ngốc Khi đến giờ phút này Mới nhận ra tất cả Nghe xong câu chuyện của cô Mạnh phúc không an ủi cô câu nào Nhưng anh lại đặt ra một câu hỏi cho cô Đến giờ khắc này Liệu cô còn tình cảm với anh ta chứ? Không Kể từ giây phút tôi biết điều đó Tôi không còn chút lưu luyến gì Sự khốn nạn của hắn Đã khiến cho tôi sáng mắt rồi Tôi thực sự mù quáng Khi đem lòng yêu hắn ta Vậy thì cô nên khóc duy nhất một ngày hôm nay thôi nhá. Cái loại đàn ông tệ bạc như vậy không xứng đáng để cô đau lòng đâu. Đúng, anh nói đúng. Tôi không nên đau lòng vì kẻ không đáng. Mỹ Như đưa tay quệt ngang nước mắt để lau đi giọt lệ cuối cùng còn sót lại. Cô tự hứa với lòng mình, không khóc nữa, không buồn vì một kẻ bội bạc kia. Cảm ơn anh, bởi vì anh đã xuất hiện. Và an ủi tôi. Trước lời cảm ơn chân thành của cô, Mạnh Phúc cảm thấy đáy lòng trở nên ấm áp. Giọng nói của anh trở nên thâm trầm hơn. Tôi có thể biết tên của cô được không? Tôi tên là Mạnh Phúc. Tên của tôi là Mỹ Như. Trước sự giới thiệu của Mạnh Phúc, cô cũng không ngại nói cho anh biết tên của mình. Mỹ Như, Mạnh Phúc. Đọc khẽ tên cô trong đầu, thầm nghĩ cái tên này thật đẹp. Mỹ Như này, cô kết hôn với tôi đi. Bờ môi mỏng của người đàn ông nhếch lên, thốt ra một lời đề nghị, khiến cho người nghe về cả kinh. Mỹ Như vừa thoát khỏi sự đau lòng, liền nhận được sự bàng hoàng mà mạnh phúc mang đến cho cô. Cô tưởng bản thân mình nghe nhầm, nên liền quay mặt sang nhìn anh, miệng không khỏi thốt ra lời nghi vấn. Anh vừa nói gì cơ? Tôi nói tôi muốn kết hôn với Sự khẳng định của anh khiến Mỹ như bất ngờ khôn cùng Đầu mày của cô cao có Ánh mắt thể hiện đầy sự kinh ngạc Kết hôn sao? Anh đang đùa cô đấy à? Đây là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau Nói một cách chính xác hơn Hai người chỉ là người xa lạ với nhau Vậy mà anh lại đề xuất kết hôn với cô Suốt cuộc người đàn ông này Có ý gì chứ? Nhìn bộ dạng nghiêm túc đó Không giống như đang chiêu đùa cô Mạnh phúc à? Anh làm vậy là có ý gì Nếu như kết hôn với nhau Chúng ta cùng nhau có lợi Mạnh Phúc dừng lại vài giây Sau đó lại tiếp tục Đây là cách để em trả thù Người bạn trai cũ kia Còn tôi Tôi đang cần một người vợ Nh Nhưng Nhưng mà chúng ta chẳng biết gì về nhau cả Rồi dần dần Chúng ta sẽ biết Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện Với Mạnh Phúc Mỹ Như quay trở về nhà Trên đường đi, đầu óc của cô không ngừng nghĩ đến những chuyện vừa mới xảy ra với bản thân mình. Đầu tiên là chuyện hủy hôn, khiến cho cô suy sụp trong tức khắc. Sau đó lại đến chuyện cầu hôn. Chính mạnh phúc lại đưa ra yêu cầu đó với cô. Anh muốn cô trở thành vợ của anh, nhưng làm sao cô có thể chấp nhận được chứ? Trong khi cô và anh chả biết chút gì về nhau. Lúc nãy sau khi từ chối yêu cầu vô lý của anh, cô đã đứng dậy và rời đi ngay. Vậy mà người đàn ông ấy còn không bỏ cuộc Khi ấy anh ta còn nói vọng theo cô Tôi đợi em liên lạc với tôi Sau đó anh còn đọc một dãy số Dãy số ấy chính là số điện thoại của anh Em cứ gọi cho tôi Khi nào em cần Vì sao người đàn ông đó lại tự tin đến như vậy Anh ta chắc chắn rằng cô gọi cho anh ta sao Đợi cô Anh làm như là cô Thực sự gọi cho anh ta vậy Từ con người anh toát ra khí chất mạnh mẽ Và lại cô cảm nhận được Anh không phải là người xấu Nhưng mà chẳng ai lại đề xuất yêu cầu ấy Ngay khi lần đầu tiên gặp mặt Do bản thân miệt mài suy nghĩ Nên cô lái xe đến trước nhà lúc nào không hay Đáng ra thời khắc này Cô không muốn về nhà một chút nào Mặc công lại phải thấy người chị già tạo kia Nhưng cô phải về Về để thông báo tin đáng xấu hổ này cho tất cả mọi người cùng biết, để bà cô và bà Thủy sẽ có phản ứng như thế nào. Vừa bước vào phòng khách, Mỹ Như trông thấy ông Phát và bà Thủy đang ngồi trên sofa. Hai người họ cùng nhau xem tin tức. Vừa thấy cô, ông Phát liền đặt tách trà trên tay xuống bàn, dịu giọng hỏi han con gái. Chẳng phải con sang tìm Nhật Hào sao? Thế mà lại về sớm như vậy à? Ông Phát lúc nào cũng dịu dàng với cô. Ông không hề thiên vị giữa cô hay Mỹ An. Vậy nên mấy năm nay, sống trong căn nhà này, cũng dễ thở hơn một chút, chứ không bị ức hiếp gì nhiều. Bà Thủy vừa thấy cô, liền liếc mắt một cái, thể hiện thái độ khó chịu dành cho cô. Rồi bà ta chuyển tầm nhìn sang dĩa trái cây trên bàn, đưa tay cầm lấy một miếng táo và đưa lên miệng mình. Dạ thứ ba. Hôn lễ ngày mai e là phải hủy rồi ạ Mỹ Như không muốn nói hết câu chuyện một cách nhanh chóng mà cô muốn từ từ bởi thế mới có chuyện hay để mà xem chứ Cái gì cô? Con vừa nói gì? Sao lại muốn hủy hôn? Ông phát ngạc nhiên trước câu nói của con gái Ông cầm lấy điều khiển và tắt tivi. Giờ đây ông rất muốn nghe được lời giải thích hợp lý của cô Bà Thủy chỉ nghe bấy nhiêu đó, cảm thấy đây chính là cơ hội để bà ta giày xéo cô. Thế là bà ta không chờ đợi thêm, nhếch môi cười khinh cô. Con xem đây là một trò đùa đấy à, muốn cưới thì cưới, muốn hủy thì hủy. Năm nay con đâu còn bé, sao lại có những suy nghĩ nông nổi như vậy? Nếu từ đầu cảm thấy chưa yêu nhiều, hay chưa sẵn sàng để tiến đến hôn nhân, ấy, thì con cứ từ từ thôi, giờ đây mọi thứ chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi vậy mà lại nói một tiếng hủy, rốt cuộc là con có để ba và gì vào trong mắt con không? Mỹ Như đưa mắt nhìn bà Thùy, khóe miệng của cô nhếch lên đầy ý vị. Đây chính là chuyện hay mà cô muốn nói. Bà Thùy chẳng biết điều gì, lại đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Vậy khi cô nói ra sự thật, thì bà ta lại có suy nghĩ như thế nào đấy? Dạ thưa gì? Con nghĩ trong chuyện này Con chẳng có lỗi gì Mỹ Như chỉ vừa mới dứt câu Bà Thủy vội vàng nhảy vào họng cô Hiếm lắm mới có cơ hội Để bà ta chỉ triết Làm sao bà ta có thể bỏ qua cho cô chứ Con vừa nói gì Không phải là lỗi của con á Vậy thì là lỗi của ai Con còn tỏ thái độ vô trách nhiệm như vậy Anh ơi Anh xem đi Rồi em chẳng biết Còn nó đang nghĩ cái gì anh ạ? Bà Thủy quay sang nói với ông Phát Ông Phát thở dài Rồi lại nói Thôi Cứ bình tĩnh xem nào Tất cả là tại em Phải chi lúc đầu em quan tâm cẩn mẫn Với Mỹ Như một chút thì đâu có để con bé Làm những chuyện ra nông nỗi này Hồn lễ chuẩn bị xong xuôi cả rồi Khách hứa nhận hết thiệp mời rồi Ngày mai nữa thôi Mọi người có mặt đông đủ để tham dự đám cưới. Bây giờ nói hủy, là hủy sao? Chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ anh ạ. Thấy bà Thủy Diễn nhập vai đến xuất thần, Mỹ Như không khỏi khen ngợi. Sự giả tạo mà bà ta so với Mỹ An chẳng khác là bao nhiêu. Đúng là mẹ nào con nấy. Ông Phát nghe xong không lọt lỗ tai. Mặt của ông đanh lại. Cứ bình tĩnh xem nào. Mỹ Như à? Giải thích cho bà, rõ ràng. Bà khoan giận con. Con nói chuyện này không phải là lỗi của con. Thì chắc chắn không phải là lỗi của con à. Vậy thì là lỗi của ai đây? Con còn ở đây, bổm điêu sao? Hôn lễ của con, con muốn hủy. Đây không phải là lỗi của con à? Thế trả nhẽ, là lỗi của Mỹ An sao? Bà Thủy tiếp tục châm dầu vào lửa. Hằng muốn giấy lên cơn thịnh nộ Trong lòng của chồng bà ta Mị Như đợi tới thời khắc này đã lâu Cô nghe bà Thủy mắng mò từ nãy giờ Cô đủ điếc tai lắm rồi Cô nhìn bà ta Gật đầu nói tiếp Dạ vâng Đúng rồi Tất cả đều là do đứa con gái cưng của gì Cũng là người chị Yêu xấu của tôi Nếu không phải chị ta Thì hôn lễ này Không cần phải hoãn đâu ạ Con vừa nói cái gì? Chuyện này thì liên quan gì đến Mỹ An? Dì muốn biết rõ? Dì gọi chị ta về đây để hỏi cho ra nhẽ đi. Ông Phát ở một bên không hiểu đầu đuôi câu chuyện nên vô cùng suốt ruột. Mỹ Như à? Suốt cuộc là có chuyện gì hả con? Thấy thái độ của ông Phát hòa hoãn hơn so với sự cao gắt khi nãy. Mỹ Như không còn khó chịu trong lòng cô liền giải thích cho ông nghe tất cả mọi chuyện. Bà, hôm nay anh Hào đứng trước mặt con và đòi hủy hôn. Lý do mà anh ta đưa ra rất khó tin, đó chính là anh ta và Mỹ An yêu nhau sâu đậm. Vậy nên mới không thể nào kết hôn với con. Khi đó Mỹ An xuất hiện, hai người họ còn tình tứ trước mặt con và thừa nhận. Đã lén lút sau lưng con. Trong một khoảng thời gian dài, con... Sao lại có thể như thế? Mỹ Như à, con đang nói dối có phải không? Bà Thủy như không tin vào tai mình Ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc Người đang dối gian lừa lọc người khác Là con gái cưng của gì Chứ không phải tôi Mỹ Như bày rõ thái độ chán ghét đối với bà Thủy Dù gì cô cũng không ưa bà ta Qua nhiều chuyện Cảm tình của cô dành cho bà ta Phải nói là âm vô cực Mỹ Như Chuyện này có thật không con Có thật không? Con đừng dối ba. Ông Phát đứng sững sờ trước những gì mà Mỹ Như vừa nói bởi vì ông không tin rằng Mỹ An lại có thể làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Còn Nhật Thảo, đứa con rể mà ông chấm nhìn hắn ta nhò nhã tri thức vậy mà lại có thể làm ra chuyện tày trời này sao? Dạ thưa ba Đây là chuyện lớn con không bịa đặt Nếu như bà không tin, bà cứ gọi chị ta về đối chất cho rõ. Mỹ Như lúc này thầm nghĩ chuyện vui sắp xảy đến trong căn nhà này rồi. Cô muốn biết xem thái độ của ông Phát như thế nào và ba cô sẽ xử lý ra sao. Ông Phát lúc này không giữ được bình tĩnh, liền lớn tiếng nạt nộ bà Thủy khiến cho bà ta giật bắn người. Bà mau gọi nó về đây. Bà Thủy vội vàng lấy điện thoại và gọi cho Mỹ An, lòng bà ta nơm nớp lo sợ. Mỹ Như ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt của cô bình thản tựa như đang đợi trò hay diễn ra. Không lâu sau đó, Mỹ An và Nhật Hào có mặt tại phòng khách của biệt thự vừa nhìn thấy ông Phát, cô ta vội vàng khóc lóc. Bà ơi, ba, con biết chuyện này con không đúng, nhưng mà con yêu anh Hào, con không thể nào sống thiếu anh ấy được. Nhật Hào lúc này cũng vội vàng nói đỡ cho cô ta. Dạ thưa bác trai, đây đều là lỗi của chúng con. Con biết con ngàn sai vạn sai với Mỹ Như, có bù đắp thế nào cũng không thể nào khiến cô ấy nguôi ngoai được. Nhưng ngoài nói ra sự thật, con không thể làm gì khác, bởi vì con quá yêu Mỹ An. Cầm miệng ngay! Ông Phát lúc này quát lên thật lớn, hai mắt ông đỏ ngầu trông thật đáng sợ. Mỹ An! Quỳ xuống! Mỹ An chưa từng thấy ông Phát tức giận như vậy bao giờ. Cô ta cả kinh. Nhìn đôi mắt đầy tia máu của ba mình, cô ta vội vàng quỳ thụp xuống, hai tay bắt xác run rẩy. Nhật Thảo đứng bên cạnh, cũng vội vàng quỳ theo, đầu cúi thấp. Bà Thủy xót cho con gái, nhưng bà ta chẳng thể nào làm được gì lúc này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mỹ An đang quỳ trên nền gạch, vô cùng lạnh lẽo. Đến cạp nghĩ như cũng rất ngỡ ngàng trước sự tức giận của ba. Ban đầu cô biết ông vốn nghiêm khắc nhưng không nghĩ rằng một khi ông nổi cơn thịnh nộ thì lại đáng sợ đến như vậy. Nhưng dù sao đây không phải là lỗi của cô cô không cần phải lo lắng trước thái độ của ông Pháp. Trên đời này đâu có thiếu đàn ông hà, hà cớ gì còn lại phải chen chân vào mối tình của em gái mình. Mỹ An Con đường tưởng là ba không biết còn vốn không thích Mỹ Như Có phải con muốn phá hoại hạnh phúc của Mỹ Như Còn có phải Là con gái của ba hay không Mỹ An không nghĩ rằng ông Phát Lại nói trúng tim đen của cô ta như vậy Thế mà cô ta cứ nghĩ rằng Ông không nhận ra Nhưng làm sao cô ta có thể thừa nhận Vậy chẳng khác nào cầm dao Tự đâm vào người Cô ta vội vàng phủ nhận ngay Ba ơi là ba Con không có ý đấy Con không biết tại sao Mình lại phải lòng anh Hào Và nghe theo tiếng gọi của con tim Con chấp mê Bất ngộ Không còn lối thoát Con biết con sai rồi Nhưng con không thể nào ngăn cản được hành vi của bản thân mình Con và anh Hào Đã làm chuyện có lỗi với Mỹ Như Một lỗi lầm thật nghiêm trọng Ba ơi Con xin ba Chỉ có cách nhận hết tội lỗi về mình Thì họa may ông phát minh nguôi ngoai phần nào Mỹ An tự nhủ trong lòng Là cô ta phải cố gắng nhẫn nhịn Qua ngày hôm nay Thì mọi chuyện nhất định sẽ ổn Mỹ Như nhìn chị ta Nước mắt lưng tròng Mà cảm thấy khen ngợi Tính ra chị ta giỏi thật Lại có thể khóc lóc một cách đáng thương như vậy Chị ta làm thế Chẳng khác nào Muốn ông phát nguôi ngoai Mỹ Như sao có thể để ông Phát dễ dàng bỏ qua Dù sao cô chính là người bị hại Cũng nên tỏ ra đáng thương một chút Có phải không nào Mỹ Như cố ép bản thân mình phải khóc Chị ta diễn như vậy trả nhẽ Cô lại để thua chị ta Nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống Cô lên tiếng nỉ non Ba ơi Con biết Con không được ba yêu thương nhiều giống như chị hai Bởi dù gì Chị ấy cũng là con gái đầu của ba Từ bé chị ấy rất hiểu chuyện Cộng với mẹ con mất sớm Nên con luôn ăn phận mà sống Còn không sinh sự với Mỹ An Vậy mà chị ấy lại không thích con Nhiều lần tỏ rõ thái độ với con sau lưng lại cùng với bạn trai của con qua lại Nếu như hai người họ có tình cảm với nhau Thì tại sao Lúc ban đầu không nói rõ cho con biết chứ Chẳng những vậy Họ còn giấu giếm con qua lại một thời gian dài. Đến tận ngày hôm nay, ngày cận kể của hôn lễ. Họ lại đâm cho con một nhát chí mạng Bà còn con thực sự không hiểu. Tại sao chị hai có thể làm thế với con ạ? Sau khi dài bầy tâm sự, Mỹ Nhớ úp mặt vào lòng bàn tay, cứ như vậy bật khóc nức nở. Nhưng chỉ coi trời mới biết, khóe miệng của cô đang cong lên. Đắc ý Mỹ Như Mỹ Như à chị xin lỗi Là chị sai Chị sai rồi tất cả là do chị Chị không mong em có thể tha thứ Chị mong em có thể bớt đau lòng Thật ra nhiều lần chị muốn dừng lại Chị không muốn tiếp tục chuyện này Nhưng chỉ vì chị quá yêu anh Hào Chị không làm được Chị có lỗi Em muốn trách chị thế nào Em cứ trách đi Chị không oán than nửa lời Mỹ An hiến rằng, hai tay chị ta siết chặt. Chị ta đang ghét cái bộ dạng khó ưa này của Mỹ Như. Nhưng giờ đây chị ta không những quỳ trước mặt Mỹ Như mà còn phải xin lỗi cô. Bởi vì nếu cô ta không vội vàng xin lỗi ngay, thì không yên thân với ông Phát. Vậy nên cô ta đành phải bấm bụng, chịu nhục mà xin lỗi đứa em gái đáng ghét này. Thật là chẳng ra cái thể thống gì. Bà nhìn xem. Bà dạy cái loại con gái của bà ra cái gì? Phá hoại hạnh phúc của người khác mà người đó lại chính là em gái mình. Đúng là nhục nhã, nhục nhã. Ông Phát dừng lại một hơi, lắc đầu ngao ngán. Lúc sau ông lại tiếp tục. Tôi chẳng hiểu hai người suy nghĩ cái gì. Nếu lỡ dại rồi, tại sao sớm không nói muộn không nói, lại canh ngày hôm nay để nói ra. Thế bây giờ chẳng nhẽ tôi phải thông báo với tất cả mọi người rằng Hôn lễ vào ngày mai bị hủy à Chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ Dạ thưa bác trai Còn có cách này vẹn cả đôi đường Không cần phải hủy hôn đâu à Nhật Hào tuy sợ sệt trước cơn thịnh nộ của ông Phát Nhưng hắn ta lấy hết can đảm để nói ra Mong rằng ông Phát lắng nghe và chấp nhận hắn Chỉ vừa nghe được bấy nhiêu đó thôi Mỹ Như liền đoán ra được vế sau Mà Nhật Thảo muốn nói là gì Hóa ra bọn họ đợi đến ngày hôm nay Mới lật bài ngừa Tất cả đều có lý do Chỉ trách cô quá ngốc Nếu họ không thừa nhận Thì cô chẳng bao giờ biết được Chuyện này lại xảy ra Có cách gì? Nói đi Dạ thưa bác Chúng ta không cần hủy hôn Nhưng chỉ cần đổi cô dâu Sau này khách hứa có hỏi vì sao Tên in trong thiệp mời không phải là Mỹ An Thì mình chỉ cần đổ lỗi Cho bên in ấn là được à? <cười> Hay lắm Chuyện này mà các người tính hết cả rồi sao? Mỹ An và Nhật Hào cúi gầm mặt Không dám trả lời ông Phát Tuy thấy ông Phát tức giận Nhưng Mỹ như biết Chắc chắn sau khi bị Mỹ An và Nhật Hào thuyết phục một lúc lâu Ông chắc chắn sẽ đồng ý với thỉnh cầu của bọn họ vì hôn lễ này không thể nào hủy được, dù gì gia đình cô cũng có tiếng trong giới kinh doanh. Nếu như hủy bỏ hôn lễ, chẳng khác gì trò chơi, rồi đối tác bạn bè của ông Phát nghĩ gì đánh giá gì về gia đình của ông chứ? Ông Phát là người suy tính chu toàn, cũng vì biết ông có tính cách đó, nên Mỹ An và Nhật Thảo mới đi nước cờ này. Tất cả đều nằm trong tính toán của bọn họ, suy cho cùng, người như cô chẳng thể nào lấy lại được công bằng. cô cảm thấy chạnh lòng một chút. có lẽ vì sự thiên vị này của ông phát, không muốn chung bầu không khí ngột ngạt này với bọn họ. mỹ như đứng dậy, cô nói với ông phát bằng một giọng nói dịu nhẹ. bà, dù sao, con cũng không có tình yêu, vậy nên càng không có tiếng nói gì. chuyện này ba cứ giải quyết. ba muốn làm thế nào thì tùy ba. Con không xen vào Con cảm thấy rất mệt Con xin phép lên phòng trước Nói xong cô liền xoay người rời đi Cũng không thèm nhìn những con người đáng ghét kia Thêm một lần nào nữa Ông phát đưa mắt nhìn theo bóng dáng Mành khảnh của cô Ông lại thấy thương con gái nhiều hơn Sau khi Mỹ Như rời đi Bà Thủy Mới bèn lẽn lên tiếng Anh này Trong chuyện này quả thật là Mỹ An nó sai Nhưng mà dù gì, nó với Nhật Thảo cũng yêu nhau thật lòng. Thôi thì để tác thành cho đôi trẻ. Mình tọa nguyện cho chúng nó anh ạ. Bà Thủy vốn không ưa gì Nhật Thảo Bởi trước đây anh ta là bạn gái của Mỹ Như. Những gì liên quan đến cô, bà ta đều ghét. Nhưng giờ đây cục diễn đã thay đổi. Nhật Thảo hiện đang là người mà Mỹ An yêu. Bà Thủy lại rất thương đứa con gái này. Nên bà ta chiều theo Mỹ An hết. Miễn cô ta vui. Cô ta hạnh phúc, đối với bà như vậy là đủ. Dạ thưa bác trai, con và Mỹ An yêu nhau thật lòng. Xin bác tác thành cho chúng con. Bà ơi, từ bé đến giờ, con chỉ phạm lỗi nghiêm trọng có duy nhất một lần này thôi. Xin bà bỏ qua cho con và chấp nhận thỉnh cầu của chúng con à. Mặc dù ông Phát đang rất tức giận, nhưng ông biết rằng cách giải quyết vấn đề bây giờ duy nhất chỉ có một mà thôi. Sau khi Mỹ Như lên phòng Cô rửa mặt sạch sẽ Giọt nước mắt cuối cùng trên khuôn mặt Cũng không còn xuất hiện Với tay lấy chiếc khăn màu trắng Cô lao cho khuôn mặt của mình thật sạch và ráo Xong xuôi Cô mở cửa, bước ra Mỹ Như tiến về phía ban công Và ngồi xuống trước ghế sofa gần cửa Hai mắt không có tiêu cử Cứ như vậy nhìn về phía trước Cô thu hai chân lên dang tay ôm lấy chân mình Đầu tựa vào đầu gối Hai mắt nhắm nghiền bị Như tự trách mình Bản thân cô từ đầu quá ngốc Ngốc đến mức để người khác Có thể tùy ý chiêu đùa trong lòng bàn tay Hôn lễ của cô Sự hạnh phúc của cô Vậy mà lại bị tất cả bọn họ Chiếm đi trong tức khắc Thôi thì cứ xem như Trong cái rủi có cái may Nhờ vậy mà cô biết được bộ mặt thật Của người đàn ông cặn bã đó Nếu như gả cho anh ta Sau này anh ta ngoại tình thì còn đáng trách hơn nữa. Từ bé sống trong căn nhà này, tuy được ông Phát yêu thương nên cô mới không bị bà Thủy và Mỹ An ức hiếp quá đáng, nhưng suy cho cùng thì tình thương mà ông Phát dành cho cô đâu có nhiều bằng dành cho Mỹ An chứ. Chuyện hôm nay là một ví dụ điển hình. Tuy ông Phát nổi cơn thịnh nộ lôi đình, đến cuối cùng thì sao nào? Kết quả cuối cùng cũng chính là sự thành toàn cho hai người kia đấy thôi. Sợ thành ra, cô chính là trò hề trong mắt người khác. Nghe thật là đáng buồn làm sao. Mỹ Như à! Mỹ Như đang suy nghĩ linh tinh, thì phía sau vang lên một giọng nói ôn tồn. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, thấy ông Phát không biết đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Dạ, thưa ba. Bà gọi cửa, con không nghe. Nên là ba mở cửa bước vào. Thế nào? Dạ, có chuyện gì không ba? Mỹ Như không nghĩ rằng ông Phát lại đi tìm cô. Bởi vậy cô đúng là có chút ngạc nhiên. Mỹ Như này, chuyện này khiến cho con phải thiệt thòi. Ông Phát đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ hai cái. Ông biết, chắc chắn cô đang rất đau lòng và khó chấp nhận được sự thật đang diễn ra trước mắt. Lúc nãy khi chứng kiến bộ dạng yếu mềm của cô, đầu tựa vào đầu gối, cả người co lại, ông biết chắc hẳn trong lòng cô đang rất cô đơn. Khi ấy một cảm giác chua xót ập đến trong tâm trí của ông, khiến ông nghẹn ngào, không nói nên lời. Con gái, con không trách ba chứ? Ba, con không trách ba. Con biết, bà khổ tâm lắm. Một phần vì nếu hủy hôn Thì trở thành trò cười cho thiên hạ Một phần Mỹ An là con gái cưng của ba Chị ấy muốn gì mà không được chứ Nói ra lời này Vì cảm thấy bản thân mình có chút tùy hơn Mỹ Như không có ý trách ông Phát làm chi Mỹ Như Bà xin lỗi Chuyện này thật hoang đường Nhưng ông Phát vẫn chấp nhận Để cho Mỹ An và Nhật Thảo đến với nhau Một khi ông đồng ý thì ông đã làm chuyện có lỗi với cô. Ngoài nói lời xin lỗi cô ông lại chẳng biết nên làm thế nào mới đúng. Ba ơi, ba không cần phải xin lỗi con. Con nói rồi, con không trách ba. Mỹ Như Giữa con và Mỹ An ba đều yêu thương như nhau không hề có sự thiên vị. Những năm qua chắc hẳn con biết ba thương yêu con nhiều như thế nào. Sau này Không được nói như thế, nghe chưa nào. Mỹ An nó có lỗi với con, lỗi lầm này khó có thể tha thứ. Bà không cần con tha thứ cho nó, bởi kể cả ba cũng chẳng thể nào chấp nhận được. Nhưng vì ba nghĩ sâu xa hơn, vậy nên hôn lễ ngày mai không thể nào hủy bỏ được. Mỹ Như này, mong con hiểu cho ba. Ừ, vâng ạ, con biết rồi. Ba không cần phải giải thích với con Mỹ như lười nói đến vấn đề này Dù sao mọi chuyện Cũng chắc như đinh đóng cột rồi Muốn thay đổi là không thể Vậy nên không cần bàn bạc gì thêm Ba ơi Chỉ là con muốn nói rõ với ba một chuyện Sau này con và Mỹ An Chắc chắn không thể hòa thuận với nhau Chị ấy cướp đi hạnh phúc của con Muốn con hòa hoãn với chị ấy Là điều không thể Bà hiểu Bà biết Ông Phát gật đầu Giờ đây bất kể Mỹ Như muốn như thế nào Thì ông cũng đành chiều Bởi ông nghĩ cô vừa trải qua cú sốc lớn này Chắc hẳn sẽ bi thương lắm Ông Phát thầm nghĩ Sau này ông sẽ cố gắng Bù đắp cho cô Mỹ Như Con bớt đau lòng Hôn lễ ngày mai con không cần đi dự cũng được Việc con cần làm hiện tại Đó chính là lấy lại tinh thần Đừng quá suy sụp nha con Ông Phát liên tục an ủi cô Vì sợ cô đau lòng Mà làm chuyện dại dột. Vâng ạ Bà yên tâm Con không sao đâu Có lẽ lúc nãy Ở dưới lầu đối chất với Mỹ An Cô đã bật khóc Nên ông Phát mới nghĩ cô chưa thể nào vượt qua được mọi chuyện Nhưng không Hiện tại cô không còn chút đau lòng nào nữa Cô muốn chảy nước mắt Đó là một chuyện rất khó Thái độ của Mỹ như hờ hững như vậy Không phải bởi vì cô không yêu nhiệt hào Mà là vì anh ta không xứng đáng Với tình yêu của cô Còn nữa Nhờ có sự xuất hiện của người đàn ông kia Mà cô mới phấn chấn nhanh đến như vậy Những lời khuyên của Mạnh Phúc Rất có ích với cô Sau khi ông Phát rời đi Mỹ nhờ mới leo lên giường Cô không suy nghĩ đến những chuyện không đâu nữa Ngược lại liền mở điện thoại và lướt mạng. Cô xem tiktok rồi lại facebook, bỗng dưng một bài đăng đập vào mắt của cô, thu hút sự chú ý của cô. Bài đăng có kèm theo một tấm ảnh mà nhân vật trong ảnh rất quen mắt. Mỹ Như cố nhớ ra xem bản thân mình từng gặp anh ta ở đâu, nhưng nhớ mãi chẳng thể nào ra được. Cô lướt lên đọc những dòng trạng thái của bài viết này. Sau khi cô đọc xong cô cả kinh Hóa ra nhìn anh ta quen mắt như vậy Là vì người đàn ông đó Chính là Mạnh Phúc Cũng do khi gặp cô Anh ta mang một cái kính đen Che mất đôi mắt Nên cô mới không nhận ra Giờ đây đọc những dòng trạng thái này Cô mới nhận ra rằng Mạnh Phúc không phải là một người bình thường Bài viết đại khái nói về thân phận Và sự nghiệp của Mạnh Phúc Trước đây anh là giám đốc Của một công ty kinh doanh trà Nhưng sau vụ tai nạn giao thông, thì hai mắt của anh không thể nào nhìn thấy được nữa. Kể từ đó anh không thể nào tiếp tục làm việc. Đến nay đã hai tháng, vậy mà đôi mắt của anh không có dấu hiệu bình phục. Mọi người trên mạng xã hội lấy làm rất tiếc vì chuyện này. Mỹ Như đọc bình luận, đa phần là thấy mọi người đều cầu mong cho anh được bình an. Mỹ Như chưa từng nghĩ tới người đàn ông cô gặp lúc sáng, lại có lai lịch như thế này. Đúng là khiến cho cô há hốc miệng kinh ngạc. Vì quá tò mò nên cô tìm thêm thông tin về anh. Trên mạng đưa thông tin rất ít về gia đình cũng như sự nghiệp của mạnh phúc. Sau khi tìm hiểu, Mỹ Như biết anh từng tốt nghiệp Đại học Harvard là một nhân tài vừa thông minh vừa cơ chí, với sự tài giỏi đẹp trai của anh nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội là chuyện bình thường. Anh chưa từng có bạn gái... Bởi anh chưa hề công khai người yêu trên mạng Cũng không biết là chưa từng Hay đã từng Nhưng mà kiến tiếng không muốn công khai Sau nửa tiếng tìm hiểu về anh Mỹ Như mới bỏ điện thoại xuống Cô ngẩn ngơ nhìn vào gư không Thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra Một người đàn ông tài giỏi như anh Lại đề xuất cùng cô kết hôn sao Có tin được hay không chứ Mỹ Như chợt nhớ đến Lúc trước khi mạnh phúc rời đi Anh đọc lại số điện thoại của cô Tuy cô tỏ ra không chú ý Nhưng mà thực chất Là số điện thoại này Đã nằm lòng trong đầu của cô Cô vội ấn vào danh bạ Cô nhập một dãy số Là số điện thoại của Mạnh Phúc Do dự vài giây Cô mới ấn gọi Chẳng mấy chốc Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cô Khiến trái tim của cô đập nhanh một nhịp Alo Mặc dù chỉ mới tiếp xúc, nhưng cô có thể nhận ra giọng nói đặc biệt của Mạnh Phúc bởi giọng của anh vừa có chút lạnh nhạt, nhưng lại rất dịu nhẹ, nghe rất êm tai. Chào anh, là tôi. Mỹ Như hé mở cánh môi anh đào, sợ đây cô không biết bản thân mình gọi cho anh là việc làm đúng đắn hay là sai trái. Mỹ Như, em chịu gọi cho tôi rồi sao? Nhận ra đối phương là cô Mạnh Phúc cảm thấy vui vẻ trong lòng Đúng như dự đoán của anh Cô gọi cho anh Cứ tưởng là vài bao hôm sau Nhưng anh lại nhận được cuộc gọi của cô trong ngày hôm nay Anh là Mạnh Phúc Một doanh nhân thành đạt Hay được mọi người nhắc đến Có phải không? ừm Đến bây giờ Em mới nhận ra sao? ừm Tôi lướt các trang mạng Thì vô tình nhìn thấy hình ảnh của anh Bình thường đáng ra tôi không để ý Nhưng bởi vì gặp anh rồi Nên tôi luôn cảm thấy quen thuộc Cảm xúc của em bây giờ thế nào? Ổn định rồi chứ? Ừ Hiện tại tôi chẳng còn vướng bận gì Cảm ơn anh đã quan tâm Vậy bây giờ em đang ở đâu? Em về nhà chưa? Tôi về rồi Gia đình em biết chuyện rồi chứ? Ừ Tôi nói cho ba rồi Vậy ba em xử lý thế nào? Mỹ Như đúng là không ngại dâu diếm. Chị tôi khóc lóc một lúc, cuối cùng vẫn nhận được sự chấp thuận của ba tôi. Hôn lễ ngày mai vẫn diễn ra bình thường. Chỉ khác ở chỗ cô dâu không phải là tôi. Nói ra những lời này, giọng điệu của cô không hề mang bất cứ một cảm xúc nào. Cô rất bình thản, như là đang kể về chuyện của người khác, chẳng liên quan gì đến cô. Một chút bất ức hay tủi hờn, cũng hoàn toàn không có. Tuy vậy, nhưng mạnh phúc làm sao không biết được sự tủi thân của cô chứ? Mặc dù cô không còn đau lòng về chuyện bạn trai phản bội, nhưng nhìn thấy những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mình, vậy mà bây giờ lại rơi vào tay kẻ khác. Làm sao mà không căm giận cho được chứ? Đã khiến cho em phải chịu nhiều thiệt thòi. Mỹ Như này, chỉ khi lấy tôi, em mới cảm thấy vui vẻ thôi. Đây là lần thứ hai anh đề xuất yêu cầu này với cô. Mỹ Như không quá ngạc nhiên, nhưng cô không thể nào không nghi hoặc. Mạnh phúc này, chúng ta chẳng biết gì về nhau. Hai ta như bèo nước gặp nhau thôi, chẳng rõ bao giờ sẽ tương phùng. Vậy thì tại sao, ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh lại ngỏ ý muốn cưới tôi chứ? Tôi nói rồi, vì lợi ích của hai chúng ta. Hiện tại em át hẳn rất khó chịu, Khi bị người khác cướp đi hạnh phúc của mình Nếu như em gả cho tôi Em không phải là trò cười cho người khác Và lại khi trở thành vợ của mạnh phúc này Tôi đảm bảo không ai dám bắt nạt Hay là chê cười em Còn về phần tôi Tôi đang cần một người vợ Một người đáng tin tưởng Để có thể bên cạnh tôi Tại sao Anh lại cho rằng tôi đáng tin tưởng chứ Đúng Dựa vào điều gì chứ Cô thực sự rất khó hiểu Tôi dựa vào trực giác của tôi Trực giác sao Đúng vậy Là trực giác Trực giác của tôi trước nay chưa bao giờ sai Điều đó không có nghĩa rằng Mãi mãi không sai Không phải là lúc nào anh cũng đúng Không đâu Tôi chưa từng nhìn lầm người bao giờ Mỹ Như im lặng Cô thấy khó hiểu về người đàn ông này Sự khó hiểu càng ngày càng tăng Và không hề có dấu hiệu giảm đi Mỹ Như Tôi biết em gọi cho tôi Là bởi vì bản thân em đang suy nghĩ đến lời bày tỏ của tôi Nếu như em chịu lấy tôi Tôi sẽ tổ chức cho em một hôn lễ hoành tráng Hơn nhiều lần so với hôn lễ của chị gái em Và tôi Tôi để cho mọi người biết Em chính là vợ của tôi Nhưng hiện tại tôi không thể làm được điều này Bởi vì đôi mắt của tôi Chưa lấy lại được ánh sáng Chúng ta sẽ kết hôn trước Sau khi tôi bình phục Tôi sẽ cùng em tiến vào lễ đường Trước sự nghiêm túc của mạnh phúc Mỹ Như gật đầu đồng ý Được Chúng ta sẽ kết hôn trước Đợi đến khi mắt anh hồi phục Chúng ta tổ chức hôn lễ Mỹ Như không quyết định nông nổi Đây là quyết định mà cô thực sự muốn Cô gả cho anh Và cô trở thành vợ của anh Không phải Mỹ Như ham quyền quý Bởi gia đình cô cũng thuộc loại giàu có Cô chấp nhận cưới mạnh phúc Bởi vì cô cảm thấy Anh là người đàn ông mà cô có thể nương tựa Từ lúc anh xuất hiện Cho đến lúc anh rời đi Thì hình bóng của anh Cứ quẩn quanh trong tâm trí của cô Mặc dù cô đối với anh không phải là yêu Nhưng lại chính là một sự rung động Một người vừa tài năng Vừa giỏi giang như anh Đây đúng là gu của cô Và lại cô muốn trả thù người chị gái Đáng ghét của cô Và người bạn trai cũ tệ bạc kia Cô sẽ không để cho bọn họ được hả hê Khi chứng kiến cô đau khổ vì tình Ngược lại cô muốn cho bọn họ thấy Cô sẽ hạnh phúc Khi ở bên cạnh một người đàn ông đĩnh đạc Và tài giỏi Của giới thượng lưu Buổi chiều đến Mỹ Như vừa tiến vào quán cà phê Và ngồi xuống Thì chẳng mấy chốc người bạn thân nhất của cô Là Xuân Lan Cũng bước vào Nhìn thấy cô Xuân Lan nở một nụ cười tươi giói Này, đến lâu chưa? ừm Mình vừa mới đến Phục vụ liền mang menu ra Hai cô gái cùng nhau gọi thức uống Sau khi phục vụ bước vào Xuân Lan mới cất tiếng hỏi Này Cậu nói có chuyện quan trọng muốn cho mình biết Rốt cuộc là chuyện gì? Mình tưởng hôn lễ ngày mai sắp đến Nên là cậu bận lắm Vậy mà còn thời gian để dành cho mình sao? Xuân Lan này Hôn lễ ngày mai Mình hủy bỏ rồi Cậu nói cái gì? Hủy á? Xuân Lan cả kinh Âm lượng thốt ra so với lúc nãy tăng vọt Thấy mọi người xung quanh đưa mắt nhìn mình Cô ấy vội vàng đưa tay che miệng Không hẳn là hủy Nói chính xác hơn Người mà anh hào cưới vào ngày mai Là Mỹ An Chứ không phải là mình Mỹ Như Cậu đang đùa mình đi à Suốt cuộc chuyện này là như thế nào Đầu mày của Xuân Lan cau chặt Thật không hiểu được chuyện gì đang diễn ra Mỹ Như kể lại tường tận câu chuyện Cho Xuân Lan nghe Sáng nay Nhật thảo yêu cầu hủy hôn với mình Lý do anh ta đưa ra đó Chính là Anh ta yêu Mỹ An và hết tình cảm với mình, không thể cưới mình được. Mình về nhà nói cho ba biết. Lúc đầu ba có phần phẫn nộ và giận dữ, nhưng mà đến cuối cùng, ba vẫn để hai người họ cưới nhau. Chuyện này làm sao có thể chứ? Tên đi. Nhật Thảo cặn bã đó, vậy mà anh ta có thể làm được chuyện này á? Còn cái con bé Mỹ An đáng ghét kia, rõ ràng là cô ta cố ý chen chân vào hạnh phúc của cậu. Ai đời chị lại đi cướp bạn trai của em gái bao giờ? Thật là quá đáng. Thôi được rồi, ngày mai mình đến hôn lễ của bọn họ. Mình, mình phá một trận, cho tơi bời khói lửa. Xuân Lan cầm phẫn, siết chặt lấy hai bàn tay, gần xanh nổi lên trông thật là rõ. Hai mắt cô ấy đỏ ngầu. Thật không thể nào chấp nhận được chuyện này. Tại sao lại xảy ra? Mỹ Như đặt tay mình lên bàn tay, đang cuộn chặt của Xuân Lan. Cô cất giọng chiều mến. Cậu không cần phải làm thế. Dù sao giờ này, mình cũng hết tình cảm với anh ta rồi. Nếu anh ta khốn nạn như vậy, thì thật là xứng với Mỹ An. Để hai loại người đó về chung một nhà. Chẳng phải là điều gì sai trái đâu. Mỹ Như... Chắc là cậu buồn lắm. Xuân Lan xót xa nhìn Mỹ Như. Lòng cô bạn quặn thắt. Mỹ Như và cô ấy chơi thân với nhau từ hồi bé. Giờ đây bạn thân mình... Lại gặp phải tình cảnh éo le này. Làm sao mà cô ấy không đau lòng cho được chứ? Cậu đừng lo cho mình. Mình thực sự không sao đâu. Này, cậu biết không? Mình cũng sắp lấy chồng đấy. Cái gì cậu? Cậu vừa nói gì? Xuân Lan đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đôi mắt của cô ấy ngơ ngác, không biết nói gì thêm. Ừ, chồng sắp cưới của mình tên là Mạnh Phúc. Anh ấy là một vị doanh nhân thành đạt. Mỹ Như bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình mình gặp mạnh phúc cho Xuân Lan nghe, không thiếu một chi tiết nào. Xuân Lan ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời. Cô ấy cho rằng Mỹ Như đang quá đau buồn nên mới hành động theo cảm tính. Mỹ Như ơi, cậu có chắc chắn lấy mạnh phúc không? Mặc dù anh ta tài năng, nhưng hiện tại anh ta bị mù. Với lại hai người chỉ vừa mới gặp mặt Cậu vừa mới trải qua đau thương Sao có thể nói gà là gà được chứ? Không đâu Mình rất sáng suốt Khi đưa ra quyết định này Như à Cậu từ trước tới nay Chưa bao giờ hành xử như thế Xuân Lan, cậu yên tâm Mình đang rất tỉnh táo Cậu là bạn thân của mình Nên hiểu mình rõ nhất Một khi mình quyết định Thì là mình suy nghĩ rất kỹ rồi Nhưng cậu chẳng biết gì về mạnh phúc cả hai người chưa có tình cảm với nhau, liệu lấy nhau về có sống hạnh phúc với nhau không? Xuân Lan nhíu chặt đôi mày, càng nghĩ lại càng cảm thấy lo cho bản thân. Hạnh phúc có thể từ từ vun đắp mà. Cậu, cậu khiến mình thực sự không hiểu nổi. Lan này, cậu có biết không? Mình tin tưởng con người của mạnh phúc, mình nghĩ anh ấy không tệ đến mức khiến mình đau khổ. Giống như cái cách mà Nhật Thảo đã làm với mình Hiện tại mình chẳng còn chút tình cảm Hay lưu luyến gì đối với Nhật Thảo đó Nhưng mình hận anh ta Vậy nên để trả thù Mình muốn bản thân mình phải lấy một người hơn anh ta Về độ đẹp trai Cũng như tài năng Và mạnh phúc Chính là một lựa chọn đúng đắn nhất Mình sẽ cho Nhật Thảo thấy Mình hạnh phúc ra sao Mình vui vẻ ra sao Khi không còn anh ta bên cạnh Để cho Xuân Lan yên tâm, cô nói ra những lời giải thích tận đáy lòng mình, mong rằng cô bạn thân sẽ hiểu cho cô. Xuân Lan suy ngẫm một chút, đôi mắt vô hồn nhìn vào xa xăm, tí sau dường như suy nghĩ xong xuôi, cô ấy liền đưa mắt nhìn Mỹ Như và gật đầu kiên định. Nếu như cậu đưa ra quyết định như vậy, thì mình ủng hộ cậu, từ trước đến nay mình luôn tin tưởng cậu, và lần này cũng thế. Mong rằng cậu luôn hạnh phúc khi đưa ra cách giải quyết này. Xuân Lan, cảm ơn cậu. Buổi tối, Mỹ Như vệ sinh cá nhân, vừa bước ra ngoài phòng tắm thì cô nhận được cuộc gọi từ Mạnh Phúc, cô cầm điện thoại và sau đó ấn nghe. Alo. Tâm trạng ổn chưa? Dù sao ban đêm là lúc nỗi buồn lên ngôi, sợ cô nhớ đến chuyện cũ mà đau lòng nên Mạnh Phúc gọi điện và hỏi thăm tình hình của cô. Cảm ơn anh, tôi không sao. Hiện tại tôi rất bình thản, chẳng có gì là phiền lòng. Vậy ngày mai, tôi đến đón em nhé. Mạnh Phúc đang ngồi ngoài ban công, từng đợt gió thổi qua táp vào người, mang lại cho anh cảm giác xe lạnh. Đón tôi sao? Đi đâu chứ? Đám cưới của bọn họ sao? Anh muốn chở cô đến lễ đường để giữ hôn lễ của Mỹ An sao? Nhưng cô không hề muốn xuất hiện ở đó. Hôn lễ mà cô giày công tỉ mì chuẩn bị, vậy mà cuối cùng lại để cho người khác sử dụng. Cô không muốn đến đó, dù là một chút. Em đừng hiểu nhầm. Ngày mai tôi muốn đưa em về, ra mắt ông nội mà thôi. Đây là ý định của Mạnh Phúc. Anh xác định lấy cô thì ít nhất Dẫn cô về gặp người thân của mình một lần chứ Như vậy mới có thành ý Anh vừa nói gì Ra mắt sao Sao thế Em chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sao Từ đầu đến cuối Đôi mắt của Mạnh Phúc chỉ hướng về phía trước Nhưng giọng nói lúc này của anh Lại có lúc trầm Lúc bồng Chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn Và tổ chức hôn lễ Dẫn em về nhà Là lẽ đương nhiên Mỹ Như đào mắt suy nghĩ Thấy lời anh nói có đúng Vậy nên cô gật đầu đồng ý Thôi được Tôi sẽ về nhà cùng anh Anh nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô uhm, Vâng Em biết rồi Khỏe môi người đàn ông mỉm cười Khi nghe giọng nói ngọt ngào của cô vang lên bên tai Thật ấm áp làm sao Vì để cho cô không phải ngỡ ngàng Khi đến nhà mình Anh chủ động giải thích trước với cô Mẹ anh mất sớm, sau đó ba anh đi thêm bước nữa Và cũng có một người con riêng Anh không thích họ Nên em không cần phải tỏ ra ân cần quá Cứ bình thường là được Mỹ Như thầm nghĩ cô và anh giống nhau ở một điểm Đó chính là người mẹ đã rời xa cả hai người lúc còn bé Cô hiểu và đồng cảm với anh phần nào Ừ, em rõ rồi Vậy em tranh thủ nghỉ ngơi Trời không còn sớm nữa Vâng ạ, anh cũng vậy nhá. Giọng nói ấm áp như gió xuân của anh vang lên bên tai, khiến cho lòng cô nhẹ hẫng. Cô gật nhẹ đầu, khóe môi nhếch lên. Trước khi cúp máy, Mạnh Phúc còn bồi thêm một câu. Ngày mai 6 giờ anh đến đón em. Nhớ gửi định vị cho anh nhá. Đầu dây bên kia vừa ngắt kết nối, Mỹ Như di chuyển điện thoại khỏi tay mình. Cô nhớ lại những âm thanh mà Mạnh Phúc vừa nói với cô. Lòng cô bỗng dưng cảm thấy bồi hồi. Cô biết, giữa anh và cô chưa hề phát sinh chút tình cảm nào. Cả hai đi đến hôn nhân cũng vì lợi ích cá nhân của mỗi người. Nhưng khi chứng kiến sự nghiêm túc của anh, Mỹ Như mới thấy thật là xứng đáng. Dù sao anh cũng ngò lời mời cô về nhà từ sớm. Đủ thấy rõ thành ý của anh. Không biết tương lai như thế nào nhở. Nhưng mà nhìn hiện tại, cô thấy quyết định của mình là đúng đắn. Đây không phải là hành động nông nổi Cứ xem như tuổi trẻ phá cách một chút Trước khi đi ngủ Cô cũng không quên gửi định vị Nơi mình đang sống cho anh Sáng hôm sau Lúc Mỹ như giật mình tỉnh dậy là 5 giờ sáng Do phòng của cô có cách âm Nên cô không nghe được gì Nhưng mà cô biết dưới phòng khách bây giờ Đang vô cùng náo nhiệt Mọi thứ diễn ra rất bình thường Hôn lễ tiếp tục được cử hành Khách khứa vẫn đến dự. Giờ này, có lẽ thợ trang điểm đang giúp Mỹ An make-up và làm tóc, biến cô ta thành cô dâu xinh đẹp để tiến vào lễ đường. Mỹ Như mặc dù không còn đau lòng hay là giận dữ, nhưng cô luôn cảm thấy không vui. Cô bước vào phòng tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chọn một bộ đồ nghiêm chỉnh. Cô mặc vào. Ban đầu cô định phối một chiếc áo sơ mi kiểu màu trắng với chiếc quần jean bó sát. Nhưng sau đó, cô lại chọn một bộ váy màu tím nhạt, mặc vào lại thấy mình khá dễ thương. Mỹ Như Tô Son cũng không trang điểm gì mấy. Sau khi xong xuôi thì cũng gần đến 6 giờ, thế là cô liền ngồi xuống ghế, đợi điện thoại của Mạnh Phúc. Đúng 6 giờ, điện thoại của cô reo lên, vừa thấy người gọi hiện tên là anh, cô vội vàng ấn nghe. Alo, anh tới chưa? Anh vừa mới tới. Em ra đi nhé. Mỹ Như cúp điện thoại cô cầm túi sách lên và mở cửa phòng bước ra ngoài. Đi xuống phòng khách. Nơi này quả thật là náo nhiệt. Bây giờ Mỹ An đã khoác lên người bộ váy trắng tinh mà bộ váy đó đáng ra phải là của cô. Bởi nó do chính tay cô chọn, cô rất yêu thích chiếc váy đó. Nhưng mà thôi, cô không thèm lưu luyến, chẳng có gì tốt đẹp. Ông Phát và bà Thủy ngồi trên ghế cùng với Mỹ An. Bọn họ dường như cũng vừa tính xuất phát đến khách sạn nơi đang tổ chức tiệc cưới. Nhìn thấy cô, nét mặt tươi cười của bà Thủy và Mỹ An bỗng đưa lại trong giây lát. Còn ông Phát thì vẫn nguyên khuôn mặt lạnh lùng không vui. Mỹ Như vốn định chẳng ngó ngàng gì đến bọn họ, cô muốn đi thẳng ra ngoài. Nhưng vừa đi hai bước ông Phát liền cất tiếng hỏi cô. Mỹ Như à, Con đi đâu đấy? Lời nói của ông vang lên mang bảy phần dịu dàng chứ không hề khó chịu giống như khuôn mặt của ông. Mỹ Như đưa mắt nhìn bố rồi lại liếc sang nhìn hai mẹ con Mỹ An. Cô nhách môi. Con diện đẹp như vậy không phải đến sự tiệc cưới của chị ta đâu ạ. dứt lời cô liền ngoảnh mặt rời đi. Lúc cô vừa ra tới cổng chính cũng là lúc nhật hào lái chiếc xe mạch xe đẹp màu đen Để đến rước Mỹ An đi Sau lưng anh ta Còn có thêm 5 chiếc xe đưa dâu <cười> Nhìn vô cùng hoành tráng Nhật Thảo chạm mặt với Mỹ Như Khi hắn ta vừa bước xuống xe Cô đến nhìn Cũng chẳng thèm nhìn đâu Lúc nãy phía trong nhà Cô nhìn thấy chiếc xe mây bách của Mạnh Phúc Đậu ở bên kia đường rồi Thế là cô liền sang đường Lúc này cửa xe liền mở ra Lời nói của Mạnh Phúc Vang lên bên tai cô Em lên xe đi. Vâng ạ. Mỹ Như liền bước lên xe và ngồi xuống cạnh anh. Chạy xe. Mạnh Phúc vừa ra lệnh, người đàn ông ngồi trên ghế lái, liền nhấn ga rời đi. Anh đúng giờ thật đấy. Ừ, cũng nhờ có cậu Tấn, canh thời gian chuẩn xác. Dạ vâng, anh Phúc quá khen. Người được gọi là Tấn liền nở một nụ cười ngây ngô. Bây giờ Mỹ Như mới đưa mắt nhìn người đàn ông đang lái xe Có tên là Tấn kia Cậu ấy khá trẻ Cũng tầm 25-26 Khuôn mặt cậu ta con nét Khi cười lên lại càng đẹp trai Tấn là vệ sĩ Kiêm tài xế riêng của anh Mạnh phúc giới thiệu về Tấn Mỹ Như nghe xong thì à một tiếng Và gợt đầu xem như đã rõ Ngồi trên xe Mỹ Như đưa mắt nhìn dòng người tấp nập bên ngoài Rồi lại chuyển ánh mắt nhìn sang mạnh phúc. Hôm nay anh không đeo kính đen, điều đó càng lộ rõ đôi mắt hai mí với hàng mi dài của anh. Mặc dù ánh mắt không có tiêu cự, nhưng điều đó cũng không hề khiến sự điển trai của anh vơi bớt. Em đang nhìn anh có phải không? Mỹ Như đang truyền tâm ngắm sự tuấn tú của mạnh phúc, bỗng dưng cánh môi mỏng của anh hé mở. Câu hỏi của anh thốt ra khiến cho cô giật mình. À, um, em chưa nhìn rõ nhan sắc của anh bao giờ Nhưng mà Tại sao anh biết Linh cảm thôi Hôm nay chắc là em rất xinh Đáng tiếc Anh lại không thể nào nhìn thấy Mỹ Như nghe ra được sự tiếc nuối Trong lời nói của anh Cô nhất thở im lặng không biết đáp gì Phải qua vài giây sau Cô mới lên tiếng an ủi Không sao đâu Đợi đến khi mắt anh hồi phục Thì anh sẽ thấy được thôi Chỉ sợ rằng Anh không còn cơ hội đó Giọng nói của anh hết sức bình tĩnh Mỹ Như lại tiếp tục hỏi Han Sao Sao anh lại nói vậy chứ Mấy tháng nay mắt của anh không hề có dấu hiệu bình phục E rằng tương lai Anh không tìm lại được ánh sáng Tấn nghe như vậy Liền đánh tay lái sang trái Và chen vào lời nói của mình. Anh Phúc à, anh đừng nói vậy. Mắt của anh chắc chắn sẽ khỏi thôi. Anh ấy nói đúng rồi đấy. Anh đừng nàn lòng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mỹ Như cũng lên tiếng an ổi. Mong rằng anh đừng bỏ cuộc. Hãy lạc quan lên. Biết đâu trong tương lai gần thôi. Ánh sáng lại đến với anh. Ừ. Cảm ơn em. Mạnh Phúc nói lời cảm ơn. Anh rất muốn mắt ánh sáng trở lại Đợi đến ngày đó Anh sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình Và tìm ra thủ phạm phía sau Kẻ khiến anh chìm trong bóng tối Giống như thế này Chẳng mây chốc Chiếc xe máy bách dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn Tấn lên tiếng Anh Phúc đã đến nhà Ừ Đây là nhà của anh Mỹ Như à Chúng ta cùng vào thôi Dạ vâng Rút lời cô liền mở cửa xe và bước xuống Mạnh Phúc cũng đẩy cửa và xuống xe Tấn thấy như vậy Vội vàng đỡ lấy anh Cậu ta định đưa anh vào nhà giống như mọi khi Mỹ Như thấy như vậy Vội vàng xua tay Ấy, để tôi dìu anh ấy Vâng Tấn hiểu và vội vàng buông tay của Phúc Mỹ Như tiến đến bên cạnh Mạnh Phúc Cô khoác tay mình vào tay anh Sau đó cùng nhau chậm rãi Tiến vào bên trong Vừa vào đến phòng khách Vì quá quen thuộc với cấu trúc của nhà mình Và vị trí ngồi của từng thành viên Nên mạnh phúc hướng về phía ghế Có người đàn ông trung niên Đang ngồi và giới thiệu Về thân phận của Mỹ Như Dạ thưa ông nội Đây là bạn gái của con Cô ấy tên là Mỹ Như Hôm nay con dẫn cô ấy về Là để ra mắt ông nội Dạ vâng, con chào ông ạ Mỹ Như nhìn người đàn ông trung niên với mái tóc bạc phơ đang ngồi ở vị trí trung tâm. Cô cúi đầu sâu và chào ông. Ngoan lắm! Người vừa sinh lại vừa lễ phép. Cháu nội của ông đúng là có mắt nhìn người. Nào, hai đứa ngồi xuống đi. Ông nội đặt tờ báo đang cầm trên tay xuống bàn. Thái độ vô cùng niềm nở, đón tiếp. Dạ vâng, thưa ông. Mỹ Như thẩm nghĩ... Ông nội đúng là không quá khó Lại còn rất thân thiện với cô Thế là cô cùng với Mạnh Phúc Cùng nhau ngồi xuống ghế Lúc này người giúp việc liền mang nước lên Ông nội bảo cô uống cho đỡ khát. Sau đó bắt đầu hỏi han về cô Mỹ Như à Năm nay con bao nhiêu tuổi nhỉ Dạ thưa ông Con vừa tròn 26 à Thế là con thua Mạnh Phúc 5 tuổi Hiện tại con đang làm công việc chi Dạ con là một nhà thiết kế thời trang Còn có riêng cho mình Một studio nhỏ à Giỏi lắm Ở tuổi này mà lại thành công như vậy rồi Đúng là có tiền đồ Ông nội khen ngợi Thấm nghĩ mạnh phúc thật là có mắt nhìn Chọn được một cô gái vừa giỏi giang Vừa hiền lành và xinh đẹp Giống như Mỹ Như Dạ ông nội quá khen ạ Mỹ Như cười dịu dàng Trước sự yêu thích của ông nội Cô có phần nào cảm thấy thoải mái và thích thú Thế nhà con có mấy anh chị em Dạ con có một người chị Cùng cha khác mẹ Ba con lấy người vợ trước Sau đó ly hôn và lấy mẹ con Sinh ra con Không may mẹ con qua đời sớm Thế là ba con lại tái hợp với vợ cũ à Hà ra là như vậy Thằng Phúc ấy Nó cũng mất mẹ từ khi nó còn bé Ba nó cũng đi thêm bước nữa. Ý ông nội là cả hai đều không còn mẹ khi ở độ tuổi còn ham chơi, vô lo vô nghĩ. Ông nội lại tiếp tục hỏi thêm. Vậy còn sống với người vợ đầu của ba mình thì có cái gì xích mích không? Dạ, tuy họ không thích con nhưng ba con rất thương con. Ông luôn bảo vệ cho con chu toàn à? Điều này Mỹ Như nói không sai. Từ trước đến nay ông Phát Đều dành tình thương cho cô và Mỹ An như nhau Nhờ có sự công bằng đó của ông Mà cô mới có cuộc sống thoải mái Không bị bà Thủy và Mỹ An chèn ép Nhưng ngoại lệ chỉ có việc hôn sự của cô Đó là việc làm duy nhất Mà ông phát xử sự, sự không được thích đáng Khiến cho cô phải chịu thiệt thòi Như vậy là tốt Mỹ Như này còn và Mạnh Phúc quen nhau lâu chưa? Tự giờ ngày hôm qua nó đến trước mặt ông thông báo Ngày mai dẫn bạn gái về ra mắt Điều này khiến ông giật cả mình đấy Trước này nó đâu có bạn gái đâu Ông nóng ruột nóng gan Sợ rằng khi bản thân mình xuống mồ Mà chưa kịp nhìn thấy thằng cháu trai này Sinh cho ông một đứa trẻ Giờ nó bảo có bạn gái Ông vui lắm Vui còn hơn nhặt được vàng ấy chứ Ông nội vừa cười vừa nói Đôi mắt của ông híp lại Lộ rõ những nếp nhăn trên chán Ông nội Ông đừng nói vậy Ông sẽ sống thật thọ Để chứng kiến cảnh anh ấy lấy vợ Và sinh con Mỹ Như càng có thiện cảm với ông nội Ông nội nói chuyện rất vui Tâm tình cô tốt hẳn Không còn bận tâm gì đến việc ngày hôm nay Là ngày hạnh phúc Của đôi nam nữ đáng ghét kia Thế Hai đứa quen nhau bao lâu rồi Ông nội tò mò, không biết mạnh phúc đã giấu mình quen bạn gái từ bao giờ. Mỹ Như không biết trả lời câu hỏi của ông nội thế nào, chẳng nhẽ. Nói rằng mình và anh ấy chỉ mới biết đây thôi, và cả hai đến với nhau không phải vì tình yêu. Trong lúc cô đang suy tư, không biết nên trả lời thế nào, thì người đàn ông ngồi bên cạnh cô, cất giọng trầm thấp. Dạ, ông nội, tụi con chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương cũng không lâu lắm. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề Nếu như yêu rồi Thì không quan trọng thời gian đâu ạ Nghe những gì mà Mạnh Phúc nói đỡ Mỹ Như cảm thấy nhẹ nhõm hơn Tính ra anh rất siêu Bởi nói như vậy thì không có nghĩa Là anh đang nói dối ông nội giỏi ở điểm vừa không nói gạt ông Lại vừa không tiết lộ bí mật của hai người Ông nội nghe xong cười hà hà Còn nói rất đúng Thế con và Mỹ Như Đã biết nhau từ trước rồi sao Dạ vâng Anh gật đầu Cô liền quay sang nhìn anh Vừa rồi cô còn khen anh không nói dối Vậy mà bây giờ anh đã lừa ông nội Lúc chưa còn hay đến Stereo của cô ấy mua quần áo Cũng thích mặc những trang phục Do cô ấy thiết kế thưa ông nội Thật ra đây là những lời nói Thật của Mạnh Phúc Có lẽ Mỹ Như không hề biết Nhưng anh thực sự đã biết cô từ trước Thích những thiết kế của cô Đó là sự thật. Ông nội nghe xong cảm thán. Đúng là có duyên với nhau. Đúng là duyên trời định. Mỹ Như này, con thật tốt. sợ mắt mạnh phúc không thể nhìn thấy được. Vậy mà con còn chấp nhận ở bên cạnh nó. Một đứa con gái như con, thực sự là khó tìm kiếm. Mỹ Như cười tươi trước lời khen ngợi của ông nội. Cô thật không biết đáp gì thêm. Ông nội lại thở dài một tiếng. Chỉ tiếc ấy, mạnh phúc đang tuổi thăng hoa nhất của sự nghiệp thì nó lại xui xẻo gặp chuyện ngoài ý muốn vì tai nạn đó mà nó mất đi ánh sáng. Cũng mấy tháng nay mà có dấu hiệu gì của hồi phục đâu. Không biết đến bao giờ cháu ông mới có thể nhìn thấy ánh sáng đây. Giọng ông nội buồn lắm. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này tâm trạng của ông trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Ông thương nhất là đứa cháu trai này Vừa ngoan mà lại hiểu ý ông Tính cách của Mạnh Phúc Không khác ông là bao Vì vậy mà ông rất yêu quý anh Nghe được giọng điệu ủ rũ của ông nội, Mạnh Phúc dường như nhận ra Đây là lần đầu tiên Ông than thở như vậy Bởi từ trước đến nay Ông chưa từng bi ai giống như hiện tại Lúc nào ông cũng an ủi anh rằng Mắt anh sẽ nhanh chóng hồi phục Bảo anh đừng quá lo lắng Vậy mà ngày hôm nay Lần đầu ông nội bộc lộ nỗi niềm giấu kín của mình, điều đó khiến Mạnh Phúc không khỏi xót xa. Ông nội, ông đừng lo, mắt con sẽ dần dần phục hồi, bác sĩ nói, đâu phải là không thể không nhìn thấy. Con chỉ là bác sĩ không xác định bao giờ mới có thể lấy lại được ánh sáng thôi ạ. Có thể là vài năm. Một vài năm, thậm chí là cả đời. Đến Mạnh Phúc còn không rõ. Suốt cuộc bao giờ Ông trời mới trả lại đôi mắt sáng cho anh Mỹ Như gật đầu lia lịa. Dạ đúng đấy ạ Mạnh phúc Anh ấy sẽ hồi phục nhanh thôi Ông nội đừng quá lo lắng Ừm, Ông biết rồi Mong điều đó nhanh chóng thành hiện thực Sợ có con bên cạnh nó Ông cũng yên tâm hơn nhiều Trò chuyện phiếm một lúc Ông nội mới bảo Mỹ Như Cùng ăn bữa sáng Lúc này bà Linh mới từ trên lầu bước xuống, thấy người lạ ngồi trong nhà, bà ta đưa ánh mắt đánh giá, nhìn Mỹ Như. Vừa nhìn thấy bà Linh, Mỹ Như biết ngay bà ta chính là vợ sau của ba Mạnh Phúc. Cô chẳng có thiện cảm gì trước ánh mắt dò xét của bà ta. Đây là ai thế à ba? Bà Linh lên tiếng hỏi ông nội, tuy nhiên từ đầu đến cuối, ánh mắt bà ta luôn dõi theo trên người của Mỹ Như. Con bé tên là Mỹ Như Nó là bạn gái của Mạnh Phúc đấy Con Mỹ Như này Đây là vợ hai của ba thằng Phúc Con cứ gọi là dì Linh Dạ vâng Con chào dì Ừ Chào con Giọng của bà Linh trà mang chút cảm xúc nào Nhưng Mỹ Như có thể nhìn ra Trong đôi mắt của bà ta Đến tám chín phần là chán ghét cô Đây là bạn gái của anh hai đi Chào chị dâu Bỗng dưng một thanh âm từ phía cầu thang vọng xuống Mỹ Như đưa mắt nhìn Thì thấy một chàng trai trẻ Đang đi nhanh về phía bọn họ Ước chừng anh ta chưa đến bao mươi Nghe cách gọi đó Mỹ Như càng khẳng định Anh ta chính là con của bà Linh Mạnh Phúc nói rằng Anh ta không ưa gì Bà Linh và con trai của bà ta Hai người họ chẳng thích anh Bảo cô không cần quá nhiệt tình với họ Vậy nên Mỹ Như Không cần thiết tỏ ra niềm nở Cô chỉ gật nhẹ đầu với hắn, xem như lời chào thôi. ai chà chà, anh hai có mắt nhìn người thật, lại chọn được một người bạn gái xinh đẹp giống như chị dâu. Mạnh Quý đút hai tay vào túi quần, vừa nói hắn ta vừa nở một nụ cười tươi giói. Không hiểu sao Mỹ Như lại nghe ra sự châm trọng trong lời nói của Mạnh Quý. Có lẽ vì ba chữ có mắt nhìn của anh ta. Rõ ràng Mạnh Phúc đang bị thương ở mắt Và không nhìn thấy gì Mặc dù lời khen kêu của Mạnh Quý Ám chỉ rằng Mạnh Phúc biết chọn bạn gái Nhưng ba chữ có mắt nhìn Khi thốt ra từ miệng của anh ta Thì lại mang ngữ điệu châm chọc trào phúng Mạnh Phúc lúc này nhách mép Tất nhiên rồi Mắt nhìn người của tôi Phải hơn cậu chứ Khi anh vừa mới dứt câu Mỹ Như thấy rõ khuôn mặt của Mạnh Quý trở nên sám xịt. Vì sao vậy chứ? Thôi được rồi. Nào, các con, các cháu, vào trong ăn sáng. Sau khi ông nội lên tiếng để chấm dứt cuộc đối thoại, Mỹ Như không quan tâm đến mẹ con nhà kia, cô đưa tay đỡ lấy mạnh phúc. Mình vào ăn sáng thôi anh. Ừ. Hồn lễ của Mỹ An được tổ chức thật náo nhiệt Khách khứa đến đông đủ, cô ta ngồi trong phòng chờ, nhưng lòng lại vô cùng rộn ràng và vui mừng. Cô ta cảm thấy hạnh phúc vì hai điều. Điều thứ nhất, đó là vì cô ta có thể tổ chức hôn lễ cùng với người cô ta yêu. Điều thứ hai, đó là vì cô ta đã cướp được, thứ đáng ra phải thuộc về Mỹ Như. Mỹ An luôn không ưa Mỹ Như, khiến đứa em gái này đau khổ, thì cô ta càng sung sướng, sung sướng đến phát điên. Lúc này mọi người đến đông đủ, Mỹ An sau khi nghe thông báo từ bà Thủy, cô ta vội vàng đứng dậy. Con gái của mẹ đẹp quá, đúng là chẳng có ai có thể qua được nhan sắc này. Con đẹp là vì giống mẹ đấy. Mỹ An cười, khuôn mặt cô ta tươi tắn và xinh đẹp biết bao, chỉ là lòng dạ và suy nghĩ của cô ta thì lại khiến người khác phải buồn nôn. Nào, mau ra ngoài thôi, mọi người đang chờ đợi. Bà Thủy vui không kém, dù sao ngày hôm nay cũng là ngày trọng đại của con gái bà ta. Bà ta tất nhiên phải vui chứ. Mỹ An được bà Thủy dắt ra khỏi phòng chờ. Lúc này dưới sự dẫn dắt của MC, đám cưới càng thêm sôi động. Nhật Hào đón lấy cô ta, anh ta nắm tay vợ mình rồi cùng cô ta bước vào thảm đò. Khi thấy sự xuất hiện của Mỹ An, một số người biết về thân phận của cô ta không khỏi sầm xì. Một người phụ nữ lên tiếng ơ hay Đây là Mỹ An cơ mà Sao lại là cô ta nhỉ Thì sao Cô ấy là cô dâu trong bữa tiệc ngày hôm nay Không đúng ư Nhưng rõ ràng trong thiệp cưới Ghi tên Mỹ Như Đỗ Mỹ Như Đâu phải là Đỗ Mỹ An Người phụ nữ trung niên không tin Đặt ra câu hỏi thêm với người phụ nữ áo trắng Chị có nhầm lẫn gì không Hay là chị nhớ nhầm Cô chị sang cô em đấy Sao có thể được Tôi từng đến xốp của Mỹ Như Mua quần áo nhiều lần Hôm đó còn gặp được con bé Nó vừa sinh lại dễ thương Khuôn mặt nó không giống với chị gái nó Nhìn Mỹ An kìa Nó làm sao sinh bằng Mỹ Như Nhất là đôi mắt kia Sắc lẹm biết bao Nhìn là biết hung tợn rồi Không những có hai người phụ nữ bàn tán về điều này Mà một số những người khác cũng tỏ ra thắc mắc, giống như hai người họ. Nhưng chứng kiến được sự hạnh phúc của cô dâu và chú rể, họ nghĩ chắc trên thiệp cưới có chút nhầm lẫn. Tuy lý do này thật kiên cường, nhưng họ không thể nào truy cứu. Thôi thì cứ làm ngơ xem như không biết. Ông Phát chứng kiến được sự soi mói, kèm theo những lời thì thầm của khách khứa, nói với nhau, tuy ông không nghe họ nói gì, nhưng ông biết họ chắc chắn đang bàn tán về vấn đề này. Ông Phát rất không vui nhưng lại không biết làm thế nào. Bây giờ hôn lễ đang được diễn ra một cách suôn sẻ và hiện tại đến phân cảnh quan trọng nhất trong một lễ cưới. Đó chính là màn trong nhẫn cưới giữa cô dâu và chú rể. Mỹ An vô cùng háo hức, cô ta vô cùng chờ đợi. Bàn tay cô ta đưa ra để nhận lấy nhẫn từ tay nhật hào. Sự mong chờ hiện rõ trên khuôn mặt tươi cười của cô ta. Nhật Hào hào hứng không kém, hắn ta cầm chiếc nhẫn màu trắng từ trong hộp, sau đó đưa đến ngón tay của Mỹ An. Và tưởng chừng như chiếc nhẫn sẽ yên vị trên ngón tay của Mỹ An, nhưng lúc này bỗng dưng một giọng nói đanh thép vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp và yên tĩnh của lễ đường. Hạnh phúc quá nhờ, ngọt ngào quá nhờ. Đó là giọng của một cô gái. Nhưng chẳng hề dịu dàng chút nào, thay vào đó là sự lạnh lẽo như một cơn gió thổi từ nam cực đến. Âm thanh lành lành của cô gái lại thu hút sự chú ý của các quan khách, bọn họ đồng loạt hướng mắt về phía cửa. Lúc này Xuân Lan tiến vào trong lễ đường, cô ấy đi trên thảm đỏ, đôi mắt trở nên căm phẫn hơn bao giờ hết. Không chỉ có các khách hứa, mà cả nhân vật chính của lễ cưới này là Mỹ An và Nhật Hào, Đều hướng ánh nhìn về phía Xuân Lan Khi nhận ra người xuất hiện là Xuân Lan Nhật Hào liền nhận ra cô ấy Bởi vì cô ấy là bạn thân của Mỹ Như Nên anh ta không thể nào không biết Một sự cảm không lành Bỗng ập đến Khiến cho Nhật Hào phải lo lắng Anh ta thầm nghĩ Liệu Xuân Lan xuất hiện Là vì muốn phá hôn lễ của anh ta có phải không Không đợi mọi người lên tiếng Xuân Lan tiếp tục Cất giọng lanh lành Hôm nay tôi đến đây vì muốn công bố một sự thật, cũng như đòi lại công bằng cho bạn thân của tôi. Cô ấy tên là Mỹ Như. Nghe những gì mà cô bạn kể với mình, Xuân Lan vô cùng khó chịu và tức tối. Chuyện lớn như vậy mà Mỹ Như có thể nhẫn nhịn. Điều này khiến Xuân Lan không cam tâm. Nếu Mỹ Như mặc kệ không đoái hoài đến, vậy thì cứ để Xuân Lan làm người xấu một lần. Chơi với nhau từ bé... Vậy nên cô ấy rất quý trọng người bạn thân tên là Mỹ Như của mình. Lần này Mỹ Như phải chịu một đả kích quá lớn. Thân là chị em Trí Cốt. Xuân Lan ép mình phải ra mặt. Ít nhất cô ấy phải để mọi người biết được bộ mặt thật của đôi cầu nam nữ kia. Sự xuất hiện của Xuân Lan, cộng với những lời nói bí ẩn của cô, lại dấy lên sự nghi ngờ và thắc mắc trong đầu các quan khách. Họ bắt đầu bàn tán về nhân vật chính, Của hôn lễ ngày hôm nay Cô gái ấy nói cái gì thế nhở Rốt cuộc là mọi chuyện thế nào Chắc là có ẩn tình đấy Mỹ Như là ai Cô dâu không phải là Mỹ Như à Mỹ Như là con gái thứ hai của ông Phát Con gái đầu là Mỹ An Mỹ An là cô gái Đang đứng chiễm trẻ Trên bục cưới kia kìa Nhưng mà tôi nhớ tên cô dâu Được in trong thiệp cưới Là Mỹ Như cơ mà Sao lại đùng ra cô dâu này là Mỹ An được nhỉ? Đội ta của ông Phát không biết rõ về thân phận của hai đứa con gái của ông nên không ngừng bàn tán. Lúc này sắc mặt của ông Phát trở nên khó coi. Ông thầm nghĩ, suy cho cùng, giấy không thể nào gói được lửa. Chắc hẳn mọi người không biết, người đáng ra phải đứng ở vị trí của cô dâu ngày hôm nay là Mỹ Như, chứ không phải là Mỹ An. Xuân Lan chỉ tay về phía Mỹ An, thấy khuôn mặt cô ta xám xịt, khó coi. Xuân Lan mặc kệ, cô ấy rõng dạc nói tiếp: Ngày gần kề của hôn lễ, tên Nhật Hào khốn kiếp đó đã thú nhận với Mỹ Như rằng hắn lén lút qua lại với Mỹ An một thời gian dài và không thể nào cưới cô ấy. Có tàn nhẫn không cả mọi người? Mỹ Như là một cô gái tốt, vậy mà cuối lại bị đối xử tệ bạc. Tưởng chừng như hôn lễ bị hủy bỏ Nhưng không Chú rể vẫn là hắn Chỉ có điều cô dâu hiện tại Lại là Mỹ An Một sự thay thế hoàn hảo có phải không mọi người Những lời được thốt ra từ miệng của Xuân Lan Khiến tất cả mọi người đều bất ngờ Họ nhìn đôi vợ chồng son phía trên bục Bằng ánh mắt khó tả Có người thì tỏ về khinh bỉ Có người thì lộ rõ vẻ hóng hớt chuyện không vui Có người thản nhiên Điềm tĩnh, chờ một màn kịch hay. Đủ rồi đấy. Lúc này Nhật Hào đau đầu hẳn lên. Hắn tào quát một tiếng rất lớn. Ánh mắt của hắn sắc lạnh, nhìn thẳng về phía Xuân Lan như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô mau cút khỏi đây cho tôi. Đừng có đứng ở đây nói nhăng nói cuội. Trước sự phẫn nộ của Nhật Hào, Xuân Lan vốn chẳng để vào mắt. Cô ấy giọng giạc, nói tiếc. Chuyện xấu, đã làm, lại sợ người khác biết sao? Là Mỹ Như kêu cô đến đây phá đám có đúng không? Mỹ An siết chặt tay đến nỗi, móng tay cứ đâm sâu vào trong da thịt. Nhưng cô ta chẳng thấy đau đớn. Hiện tại cô ta rất muốn giết người, giết chết người con gái đáng ghét, đang phá hoại hôn sự của cô ta. Mỹ Như sao? Cô ấy không nhỏ nhen như tôi, cô ấy còn chẳng thèm đoái hoài gì đến. Cái đám cưới này, đám cưới của những con người khốn nạn. Nhưng tôi là bạn thân của cô ấy, tôi không thể nào đứng làm ngơ. Vì vậy, tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của cô và tên đàn ông cặn bã này. Hai kẻ đê hèn và đáng khinh. Tốc độ nói của Xuân Lan vô cùng nhanh bởi vì cô ấy đang rất giận. Cô ấy muốn chút hết tất cả ra bên ngoài để các quan khách biết được sự xấu hổ của cặp vợ chồng son chết tiệt kia Xuân Lan, tôi sẽ kiện cô vì tội vu khống và xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của tôi. Cô muốn kiện sau Mỹ An. Tôi sẵn sàng theo tới cùng. Xuân Lan nhách môi cười khinh bỉ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cô nên dại dột, đâm đầu tìm cái chết như vậy chứ. Mẹ tôi là một luật sư có tiếng đấy. Cô đừng nên dại dột. Cô nhắm, cô thắng kiện được tôi nếu mà thắng được ấy cô cứ kiện đi hôm nay Xuân Lan có mặt ở nơi này làm loạn một phần là vì tính tình cuối thẳng thắn không sợ trời không sợ đất phần còn lại là vì ở phía sau lưng cô ấy còn có ba cô mẹ dù có làm gì thì luôn có họ chống lưng cho cô mẹ Xuân Lan là một luật sư tài năng bà thắng vô số vụ kiện vụ nào bà nhận chắc chắn sẽ thành công Còn ba của Xuân Lan là một thẩm phán, ông ngoại giao không ít, quen biết khá nhiều. Vì ra thế khủng của chính mình nên Xuân Lan mới làm mà không cần nghĩ đến nhiều điều như vậy. Những điều tôi vừa nói, tôi nói hết rồi. Cảm ơn các vị quan khách đã lắng nghe. Giờ đây tôi xin cáo từ, trả lại bầu không khí náo nhiệt cho hôn lễ. Trước khi rời đi, Xuân Lan quay sang nhìn ông Phát, khuôn mặt ông khá nghiêm trọng. Nhưng mà cô ấy không hề hấn gì Chỉ hạ giọng một chút Bác trai à Hôm nay cháu khiến bác mất mặt Đây là lỗi của con đối với bác Nhưng con không xin lỗi bác Bởi vì bác đã không đứng về phía Mỹ Như Thì con Con là người đứng về phía cô ấy Con tuyệt đối không cho phép bất cứ ai Khiến cho bạn của con phải đau khổ Khi thốt ra cầu cuối Đôi mắt Xuân Lan ánh lên tia lửa sáng trói Cô ấy xoay người rời đi Cũng không muốn ở lại nơi đáng ghét này Thêm một giây một phút nào nữa Bây giờ bầu không khí Không vì sự rời đi của Xuân Lan Mà sôi động trở lại Mọi thứ vẫn im lặng như tờ Không chỉ có ông Phát và bà Thủy Cảm thấy nhục nhã Mà cha mẹ của Nhật Thảo Cũng không dám ngừng đầu nhìn ai Mọi chuyện giờ đây bị phanh phui Các quan khách đều nhìn thấy rõ Chuyện xấu của hai nhà Muốn giải thích để vớt vát, là một chuyện không thể. Sau khi ăn sáng xong, Mỹ Như định trở về nhà, nhưng ông nội lại lên tiếng giữ cô. Mỹ Như này, đây là lần đầu tiên con đến nhà chơi. Chắc con chưa biết các phòng, nó ra làm sao. Mạnh phúc, con cùng với Mỹ Như lên lầu để tham quan phòng ngủ của con. Dù sao trong tương lai, đó là nơi mà con bé ở, nhá. Ông nội cho rằng đây là điều hiển nhiên Nên mới đề xuất như vậy Ông tiếp tục Hôm nay ông nội có hẹn với một người bạn Để trò chuyện Chắc là bây giờ ông nội phải đi trước Dạ vâng Thưa ông nội Vì nghe lời ông nội Nên Mỹ Như cùng với Mạnh Phúc lên lầu Mặc dù tình cảm giữa cô và anh là giả Nhưng những gì ông nội nói Đều không hề sai Vì quá quen thuộc với căn nhà Nên Mạnh Phúc có thể di chuyển dễ dàng Vừa vào đến phòng Anh mời cô ngồi xuống ghế Em ngồi đi Mỹ Như quan sát một lượt căn phòng Cảm thấy khá rộng rãi và ngăn nắp Cô hài lòng về tác phong của anh Cô gật đầu hai cái Bữa ăn vừa rồi Không bị gượng gạo chứ Mạnh Phúc ngồi xuống ghế Anh đặt ra câu hỏi với cô Mỹ Như nghe như vậy cô lắc đầu Dạ không sao Mọi thứ đều rất tốt Dì Linh và Mạnh Quý đều không ưa anh Vì vậy sợ rằng Em cũng là cái gai trong mắt bọn họ Mạnh Phúc cho rằng Đây là điều hiển nhiên Anh biết chắc chắn hai con người kia Không hề có cái nhìn thiện cảm nào Đối với Mỹ Như Sợ cô vì vậy mà cảm thấy không được thoải mái Nhưng cô lại cười nhẹ Không ưa thì không ưa thôi Em không vì chuyện nhỏ nhặt này Mà để tâm đâu Như nhớ ra chuyện gì đó Cô lại tiếp tục hỏi mạnh phúc Vì sao Khi anh nói về vấn đề bản thân Có mắt nhìn người Thì mạnh quý Khuôn mặt anh ta biến sắc lắm Trông rất là khó coi Nụ cười hời hợt trên mặt Hoàn toàn biến mất Chuyện này sao Vậy thì phải nói về một năm trước Không biết cậu ta chơi bời thế nào Lại quen ba bốn cô cùng một lúc Chẳng rõ vì sao Những cô gái đó Lại biết sự có mặt của nhau Và rồi họ làm ẩm ý lên Thậm chí là kéo đến đây Để gặp mặt mạnh quý Và làm rõ mọi chuyện Lúc đó ông nội rất tức giận Vì mạnh quý không những ăn chơi Mà còn khiến cho ông mất mặt Anh thì sao Chắc là vui trong lòng lắm Có phải không Cũng đầu đến nỗi đó Mạnh phúc này Từ khi anh bị thương ở mắt cho đến nay Anh không thể làm việc Vậy trước giám đốc của công ty anh Là do mạnh quý Cậu ta đảm nhận sao Để rõ hơn về hoàn cảnh của anh Mỹ như liền thốt ra những gì Mà bản thân của mình đang thắc mắc Không phải Là do chú ba tạm thời thay thế anh Ông nội tin tưởng con trai mình Hơn là đứa cháu trai Đang còn thích chơi bời Ừm Thì ra là vậy Nghe anh giải đáp thắc mắc cho cô Cô gật đầu xem như hiểu chuyện Lúc cô vừa định nói thêm gì đó thì điện thoại bỗng dưng reo lên. Cô vội cầm xem thì thấy người gọi đến là Xuân Lan. Vừa đứng dậy định ra ngoài nghe mạnh phúc vội lên tiếng. Em cứ nghe điện thoại vô tư. Cô không đứng dậy nữa thay vào đó là ấn nghe áp điện thoại lên tay mình. Xuân Lan gọi cho mình có chuyện chi không? Mỹ Như này mình thay cậu đòi lại công đạo rồi đấy. Âm thanh của Xuân Lan dần lớn hơn, đâu đó thể hiện sự vui mừng, nằm trong lời nói. Lúc nãy nhá, mình đến hôn lễ của Nhật Hào và Mỹ An, đứng trước tất cả mọi người, mình nói ra sự thật rồi. Cậu không biết đâu, khuôn mặt của bọn họ sám xịt, không còn chút máu. Úi giời, mình nhìn mà sướng. Giọng nói của Xuân Lan quá lớn, khiến Mạnh Phúc ngồi bên cạnh, nghe rõ mồn một, thành âm lanh lành đó. Mỹ Như lại không nghĩ rằng cô bạn thân của mình Lại có thể hành động như vậy, cô thốt lên. Trời đất, sao cậu lại đi phá đám cưới của bọn họ? Không phá thì không được chứ làm sao? Bởi vì mình muốn trả thù cho cậu. Mình nói rồi, mình không cho phép bất cứ ai, khiến cho cậu phải đau khổ. Mỹ Như thực sự cảm động trước sự bảo vệ của Xuân Lan. Có một người bạn như cô ấy thì còn gì bằng chứ? Nhưng mà mình sợ cậu làm như vậy. Khiến cho họ không thích, sinh thù với cả cậu. Nhỡ như gây bất lợi cho cậu, thì không hay lắm đâu. Xuân Lan nghe xong mà cười ha hà. Mình mà sợ hai con người đáng ghét đó sao? Mỹ Như à, cậu yên tâm, mình không hề hấn gì. Ai, hôm nay trả thù cho cậu như vậy, mình thực sự rất vui. Xuân Lan xem đó là chiến lợi phẩm, không ngừng hò gieo, rồi nhớ ra một vấn đề, cô ấy trở nên nghiêm trọng. Mà mình quên mất, nhỡ như vì chuyện này mà ba cậu cùng với bà Thủy cùng với Mỹ An lại gây khó dễ cho cậu thì làm sao nhở? Éo ơi, mình không hề nghĩ đến chuyện này Sợ họ giận cá chém thốt không chút giận được mình lại chút giận lên đầu cậu Trước sự lo lắng của bản thân, Mỹ Như mỉm cười Cậu yên tâm đi Mình mà sợ những con người đó sao Còn về ba mình, ông ấy không dám trách mình đâu Mình cũng không bị thiệt thòi Trước bà Thủy, cũng như trước Mỹ An. Nếu như có chuyện gì, cứ tìm mình nhá. Mình xử lý giúp cậu. Trước khi cốp máy, Xuân Lan còn dặn dò một câu thâm tình. Ừ, mình biết rồi. Cảm ơn cậu. Mỹ Như cảm động lắm. Lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào chưa từng có. Cuộc đối thoại của hai người lọt hết vào tai của Mạnh Phúc. Sau khi cô cúp máy, anh liền nhắc ngay đến Xuân Lan. Em đúng là có một cô bạn, xứng đáng đấy. Ừ, cô ấy rất tốt với em, em rất quý cô ấy. Xuân Lan có thể vì em mà đi phá hôn lễ của Nhật Hào và Mỹ An. Đúng là tuyệt vời thật. Bao giờ đám cưới của chúng ta diễn ra, anh để cô ấy bề cháp. Tất nhiên rồi, cô ấy là bạn thân của em, chắc chắn không thể nào thiếu cô ấy. Đáng ra hôn lễ của cô và Nhật Hào nếu như diễn ra, nhất định... Cô định sẵn Xuân Lan làm phụ dâu cho cô Nhưng mà người tính không bằng trời tính Vậy thì đợi đến khi Hai mắt của Mạnh Phúc hồi phục Xuân Lan sẽ phải là một trong những phụ dâu Bưng mâm quả cho cô Mị Như rất ít khi nghe Mạnh Phúc hỏi về cô Về tuổi tác hay công việc Gia đình này nọ Đều là do ông nội hỏi hết trước trước đó anh không hề quan tâm đến Là do anh không có tình cảm với cô Nên anh không bận tâm sao Cô rất thắc mắc về anh, nên mới đặt ra mấy câu hỏi liên quan đến sự nghiệp và gia đình của anh như vừa rồi. Dù gì, anh cũng là người cùng cô, đi trên đoạn đường còn lại. Cô muốn biết là chuyện hiển nhiên, nhưng còn anh thì sao? Ừ, anh không tò mò, bởi vì anh biết em từ sớm. Cái gì cơ? Anh biết em từ sớm á? Mỹ Như không nghĩ rằng anh lại biết cô từ trước. Biết từ khi nào chứ Và biết cô được bao lâu Về sao cô lại chẳng hay biết Anh dịu dàng dài đáp thắc mắc cho cô Anh từng dẫn một đối tác nữ Đến xúc quần áo của em Lần đó anh vô tình nghe giọng nói trong chèo của em Khi tư vấn cho một khách hàng Về một trong những bộ quần áo Đắt nhất của cửa hàng Giọng điệu của em rất trôi chảy Thanh thoát dễ nghe Đầy sức thuyết phục Chẳng mấy chốc Em khiến cho người khách hàng ấy vui vẻ Và mua đồ của em Và cũng vì lần gặp gỡ tình cờ đó, anh lại có ấn tượng đặc biệt về giọng nói và cả nhan sắc của cô. Mặc dù không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh thật sự có cảm tình với người con gái này. Mỹ Như ngộ ra, cô gật gù. À, hóa ra là như vậy, thế mà em lại không có ấn tượng gì về anh. Dù gì ngoại hình của anh cũng vô cùng xuất chúng. Mạnh Phúc cười không đáp, anh biết cô không ấn tượng gì về mình. Mặc dù cô vô tình đưa mắt lướt qua anh, là bởi vì khi đó Nhật Hào bỗng dưng xuất hiện ở cửa hàng quần áo của cô. Trên tay hắn còn cầm theo một bó hoa hồng, thật là rực rỡ. Khi ấy Nhật Hào đã đến bên Mỹ Như và cất lên lời ngọt ngào bên tai cô. Mỹ Như, lễ tình nhân vui vẻ. Không những có hoa, có quà, còn có cả sô-cô-la, Mỹ Như nhận lấy khuôn mặt tươi như mùa xuân nở rộ. Và chính vì sự vui mừng và hạnh phúc đó của cô Mà cô mới không chú ý gì đến anh Bởi vì cô chỉ lo tận hưởng Sự ngọt ngào Mà người bạn trai cũ mang đến Thế rồi lần đầu tiên gặp em Anh nhận ra em rồi sao? Câu hỏi của cô Đã khiến mạnh phúc Thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vừa rồi Anh chớp nhẹ mi mắt Lúc mới nghe em khóc thì chưa Nhưng mà khi nghe em cất tiếng Anh mới nhận ra ngay Em chính là cô gái Có giọng nói trong trẻo Và dễ thương đó Nhưng mà tại sao anh có thể khẳng định là em chứ Dù gì chuyện xảy ra lâu rồi Cộng với giọng của em khi khóc Kiểu gì chả khác hẳn bình thường Đối với một người Từng được học ở trường đại học Harvard Thì đây là một chuyện hết sức đơn giản Ý của anh Là tự khen mình thông minh chứ gì ừ, Còn phải hỏi sao Anh liền bật cười Nở một nụ cười thật là thoải mái Mỹ Như có chút thất thần nhìn anh Bởi đây là lần đầu tiên Cô chứng kiến anh cười tươi như vậy Trông anh cười thật đẹp trai làm sao Vừa nhận ra Em đã đề xuất cưới em rồi Trong khi anh chẳng hiểu rõ gì về em cả Câu nói này của cô thốt ra không ít một lần Nhưng vì cô chưa có đáp án chính xác Nên cứ lặp lại mãi như vậy Lần này mạnh phúc Lại cho cô một câu trả lời thích đáng Anh đề xuất cưới em Bởi vì người con gái trước mặt anh là em Anh thích em từ trước Và đó là cơ hội duy nhất Để anh bộc lộ tâm tư của mình Nên anh đã lên tiếng đề nghị như vậy Biết là hơi đường đột Nhưng anh không muốn bỏ lỡ em Em muốn có một người chồng hoàn hảo hơn người cũ Thì lựa chọn tốt nhất chính là anh đấy Em muốn trả thù họ Anh sẵn sàng để em tỏa sáng Và hạnh phúc trong hôn lễ Để bọn họ phải chố mắt nhìn em Tốc độ nói của mạnh phúc khá nhanh Tuy nhiên cô có thể nghe rõ mồn một, một từng chữ một Mỗi chữ mà anh thốt ra như một ngọn sóng Đánh mạnh vào trái tim của cô Ẩm ầm dữ dội Đáy lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp Chưa từng có Khi đó Anh còn nói rằng bản thân cần một người vợ Là thật sao Đúng vậy Mạnh phúc gật đầu chắc nịch Giọng điệu hết sức cứng rắn Anh cần một người vợ Nói chính xác hơn Là cần một người đáng tin cậy Ở bên cạnh anh Và người đó chính là em Cảm xúc của cô chưa bao giờ mãnh liệt như vậy Chẳng nhẽ cô rung động Vì người đàn ông này rồi sao Cô biết anh chưa quá ba ngày Thế mà cô bắt đầu thích anh rồi sao Như vậy có nhanh quá hay không chứ Mỹ Như đưa tay chạm vào bờ vai cứng còi của người đàn ông này Được, khoảng thời gian này Em sẽ làm gậy, chỉ đường cho anh Khỏe môi mạnh phúc nở một nụ cười nhẹ Anh cầm lấy bàn tay Đặt trên vai của mình của cô kéo xuống Sau đó nắm chặt Giọng anh bỗng dưng trầm hơn và nhỏ hơn Mỹ Như Khoảng thời gian này phải khiến em khó chịu Em thiệt thòi nữa Mắt anh không biết bao giờ bình phục, nếu như nó không thể lấy lại ánh sáng. Và em muốn rời đi, em cứ nói với anh nhé. Anh sẽ thành toàn cho em. Chỉ những câu nói đơn giản của anh lại khiến trái tim của cô chua xót. cô lắc đầu ngoài ngoài. Anh đừng nói vậy, mắt anh chắc chắn sẽ bình phục. Để em phải ở bên cạnh kẻ mù này, sợ rằng không sao hết miễn là anh đừng như tên đàn ông đó. Ban đầu em chọn anh, một phần là vì em muốn trả thù Nhật Hào, phần còn lại là vì em tin tưởng con người của anh. Trực giác mách bảo em, không chọn sai người. Trước kia khi quen Nhật Hào, cô có suy nghĩ rất kỹ, tìm hiểu về con người của anh ta một khoảng thời gian, sau đó mới tiến đến chuyện yêu đương và hôn nhân. Ở bên nhau lâu như vậy, tưởng trường có một cái kết viên mãn, Nhưng không, mọi thứ liền sụp đổ trong nháy mắt. Đó là lần sai đầu tiên của cô và cũng chính là lần sai cuối cùng của cô khi chọn người yêu. Hiện tại cô đồng ý với mạnh phúc. Điều đó có nghĩa cô tin tưởng anh. Cô chắc rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Mặc dù hiện tại cả hai chưa đến mức yêu nhau cuồng nhiệt nhưng cô tin tình cảm, có thể vun đắp từ từ. Đâu phải người ở bên cạnh mình 5 năm, 7 năm Là đi đến cuối đời cùng mình đâu chứ Cũng đâu phải người mình mới quen cách đây vài ngày Là không hoang đến hạnh phúc cho mình Vì tin là như vậy Nên Mỹ Như mới chấp nhận anh Đồng ý tìm hiểu Thậm chí là đi đến hôn nhân cùng anh Ít ra anh tốt hơn Và tài năng hơn nhật thảo Gấp ngàn lần Trước này Anh có bao nhiêu bạn gái rồi Sao em không nghe chút tin đồn tình ái nào về anh chứ? Mỹ Như rất muốn biết quá khứ của anh. Đã quen với bao nhiêu người. Cô nghĩ rằng chắc là không ít đâu. Nhưng anh không thích rêu rao chuyện này trên mạng. Nên anh kín tiếng, không hé nửa lời. Trước câu hỏi của cô, mạnh phúc thành thật. Anh chưa từng có bạn gái. Cái gì cô? Anh nói thật đó. Chưa từng có bạn gái á. Em không tin sao? Uhm, tất nhiên là khó tin rồi Anh nói em Anh tài năng như vậy Anh điển trai như thế Chẳng nhẽ không ai theo đuổi anh á Mạnh phúc chưa buông tay cô Anh giết nhẹ tay cô một cái Rồi nói tiếp Đúng là lúc anh còn đi học Sau đó đi làm Không ít cô gái muốn tiếp cận anh Nhưng mà Anh từ chối tất cả Vì sao chứ Vì anh không thích Khi còn học đại học, không có thời gian yêu đương. Khi đi làm cũng vậy, anh tập trung cho công việc. Với lại những cô gái xuất hiện bên cạnh anh, đều không khiến anh cảm thấy hứng thú. Nhưng mà từ khi gặp em, em lại thu hút được anh đấy. Vậy sao lúc đó, anh không theo đuổi em chứ? Chẳng phải là em có bạn trai rồi sao? Hóa ra anh tính theo đuổi em, nhưng vì em có bạn trai, nên anh từ bỏ ý định đó chứ gì? Ừm. Lúc đấy em đang hạnh phúc như vậy. Anh chen chân vào, đôi khi còn khiến cho em chán ghét đi chứ. Làm gì có chuyện đấy. Cô cười hề hề vui vẻ, cũng không biết vì sao, ban đầu còn e ngại. Nhưng sau một lúc trò chuyện thì cô cảm thấy thân thiết hơn với mạnh phúc. Cô cùng anh nói đủ thứ chuyện, chẳng mấy chốc đã đến giờ trưa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Thay vợ đổi chồng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Trần. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta vừa mới lắng nghe tập 1 thôi đúng không quý vị, nhưng mà có rất nhiều tình huống vô cùng gay cấn đã xuất hiện trong câu chuyện này. Và hai cô gái Mỹ Như và Mỹ An đang có những xích mích, những ghen tuông trong cuộc sống và tranh phần bạn trai của mình. Và liệu rằng cô gái Mỹ Như sau khi quyết định cưới mạnh phúc thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào? Chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. À, riêng bản thân Tâm An thì đang rất tò mò về cách hành xử của Mỹ An khi mà biết được rằng em gái của mình đang có một bến bờ mới. Chúng ta cùng chờ đón quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay.